Triệu gia thôn so lâm gia thôn còn muốn nghèo, trong thôn tự nhiên không có tiền thỉnh gánh hát hát tuồng, cho nên vừa nghe nói lâm gia thôn muốn ở lập đông ngày này thỉnh gánh hát tới, rất nhiều hài tử liền sớm tới. Kỳ thật hôm nay tào gia thôn cũng thỉnh gánh hát, hơn nữa nghe nói vẫn là phúc an trấn trên nổi danh gánh hát, nhưng bởi vì tào gia thôn cùng lâm gia thôn quan hệ đã tiến thêm một bước chuyển biến xấu, mà luôn luôn cùng lâm gia thôn quan hệ không tồi triệu gia, thôn người hôm nay phần lớn đều tiến đến gia thôn cổ động. Lâm nhân nghĩa thỉnh cát tường gánh hát, ở Phúc An Trấn trên tới nói, chỉ có thể tính cái nhị lưu gánh hát, hơn nữa bầu gánh lý cát tường thường xuyên thu một ít lưu lạc nghệ sĩ, tuy nói ngón giọng tốt xấu lẫn lộn, nhưng giá cả tiện nghi, hơn nữa gánh hát người đều thực hiền hòa. Ăn qua cơm sáng, Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Tiểu Đào liền tới tìm Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thúy Hoa đi nghe diễn, ngay từ đầu Lâm Thanh Khê còn, Tưởng rằng bọn nhỏ, nghe diễn, cùng đại nhân là không giống nhau, bởi vì ở hiện đại, rất nhiều hội chùa cùng địa phương thượng nghe diễn, đối với bọn nhỏ tới nói, chính là ăn cùng chơi. Nhưng nàng không nghĩ tới, ở chỗ này, nghe diễn, liền thật là, nghe diễn, bọn nhỏ quy quy củ củ mà ngồi ở đại nhân bên người hoặc sân khấu đằng trước, sau đó dơ lên một trương trương gầy yếu vàng như nến khuôn mặt nhỏ, đầy mặt hưng phấn cộng thêm tò mò mà nhìn chăm chú vào sân khấu kịch chuyên chờ trò hay mở màn tiểu ngọc tỷ tỷ hôm nay sướng cái gì diễn nha lâm thanh khe ngồi ở lâm tiểu ngọc cùng lâm tiểu đào trung gian các nàng chung quanh đều là hài tử ta ông nội nói hôm nay sướng tam nghĩa muốn nói chính là khác phái tam huynh đệ sát người xấu sự tình khả xinh đẹp lâm tiểu ngọc vừa nghe nói trong thôn muốn hát tuồng thời điểm liền ma hách a gia hỏi han sướng cái gì diễn thẳng đến đêm qua hách a gia mới nói cho nàng nga ta đã biết. Lâm Thanh Khê tuy rằng chưa từng nghe qua Tam Nghĩa Muốn, nhưng nghe Lâm Tiểu Ngọc ý tứ, cái này khúc mục hẳn là có chủ nghĩa anh hùng sắc thái đồ vật. Mở màn chiêng trống một vang, nguyên bản có chút ong ong, thanh nghe diễn đám người nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, dựng đơn giản tứ phương đài cao hai bên bắt đầu có diễn viên xuất hiện, bọn họ ăn mặc hoặc hồng hoặc lục quần áo, tuy lộ rõ có chút khoa trương cùng tục khí, nhưng lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh Cao vút, lảnh lót, uyển chuyển du dương thanh âm, làm lâm thanh khê cả người chấn động. Ở hiện đại, nàng nghe qua quốc túy, nghe qua kịch địa phương, nghe qua dân gian cười nhỏ, nhưng mỗi một loại hí khúc thanh âm đều cùng nơi này gánh hát sướng đến bất đồng. Vừa rồi Lâm Viễn Sơn đã nói cho nàng, theo hắn biết, sở quốc sở hữu gánh hát chỉ biết sướng một loại hí khúc, đó chính là sở quốc đặc có sở cổ diễn, loại này hí khúc lấy cổ là chủ. Mà cổ lại chia làm tiểu cổ Trung cổ cùng trống To Bởi vậy sở cổ diễn lại chia làm tiểu cổ diễn Trung cổ diễn cùng trống to diễn Mà dân gian nhiều lấy tiểu cổ diễn là chủ. Các tường gánh hát chính là chuyên sướng tiểu cổ diễn gánh hát Ngày thường gánh hát phần lớn ở hương gia thôn gian hoạt động Nhưng gần mấy năm Sướng tiểu cổ diễn càng ngày càng ít Này không chỉ có là bởi vì con hát là hạ cửu lưu nghề người Ra cửa sẽ bị người khinh thường Còn bởi vì ba tánh không có tiền thỉnh gánh hát hát tuồng, hát tuồng người cũng đã vô pháp bằng vào hát tuồng tới nuôi sống chính mình cùng người nhà. Tam Nghĩa Môn là tiểu cổ diễn nổi tiếng nhất một vở diễn, nội dung cùng Lâm Tiểu Ngọc nói cho Lâm Thanh Khê giống nhau, chính là giảng khác họ Tam huynh đế trừ bạo an dân chuyện xưa, trong đó đánh diễn nhất dẫn nhân chú mục, bởi vì lại náo nhiệt trong đó lại hỗn loạn xuất sắc võ thuật biểu diễn, Lâm Thanh Khê cũng xem đến mùi ngon. Tuy rằng tiểu cổ diễn nàng nghe được không phải đặc biệt hiểu, nhưng... Là sở cổ diễn âm nhạc đơn giản, giọng hát lạnh lót, thực mau nàng cũng thích loại này hí khúc. Tam nghĩa môn này ra diễn sướng một ngày, Lâm Thanh Khê cùng Lâm Tiểu Ngọc Các nàng cũng ở sân khấu phía dưới ngây người một ngày. Chờ tới rồi buổi tối, các tưởng gánh hát nhân tài rời đi Lâm ra thôn. Ngày hôm sau không trung âm u, giống như muốn trời mưa dường như... Lâm Thanh Khê cũng không có xuống ruộng làm việc nhi... Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một mang theo nàng đi Đại Mi Sơn. huyệt Động đi chơi, ở láng giềng gần Lâm Gia thôn một bên Đại Mi Sơn thượng có mấy cái tương liên thiên nhiên tiểu động huyệt, ngày thường Lâm Gia thôn hải tử đều thích ở này đó trong sơn động chơi. Chờ đến nhà họ Lâm tam huynh muội đến thời điểm, Lâm Thanh khê phát hiện Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Tiểu Đào cũng ở, còn có Lâm Nhị Hổ, Lâm Học Toàn, Lâm Vĩnh Kiệt, Lâm Đại Quân, Lâm Tiểu Ba mấy cái nam hải tử. Nhị Hổ ca Lâm Thanh Hòa vừa nhìn thấy Lâm Nhị Hổ thân ảnh, liền cao, giọng hướng hắn hô. Thanh Hòa, nơi này, nơi này. Lâm Nhị Hổ cường tráng thân hình đứng thẳng ở miệng huyệt động, sau đó chiều Lâm Thanh Hòa bọn họ huy xuống tay. Chờ đến này đó Lâm ra thôn Hải tử tụ ở huyệt động thời điểm, cũng không có chú ý nhiều như vậy, nam Hải nữ Hải đều ngồi ở cùng nhau. Nhị Hổ ca, ngươi hôm nay gọi mọi người tới nơi này có cái gì đặc biệt sự tình sao? Lâm học toàn nguyên tính toán hôm nay đi theo chính mình cha đi Phúc An Chấn, nhưng Lâm Nhị Hổ nói cho hắn hôm nay có việc, cho nên hắn liền không đi. Là nha, Nhị Hổ ca, ta nương còn chờ ta về nhà xem ta để để đâu. Lâm Tiểu Ba đừng nhìn tuổi còn nhỏ, ở nhà chẳng những làm việc nhà việc, còn giúp vội chiếu cô chính mình để để muội muội Lâm Nhị Hổ ngồi ở đám hải tử này trung gian, nghiễm nhiên người lãnh đạo bộ giáng. Bất quá hắn lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Lâm Thanh Hòa. Thanh Hòa, ngươi tơi nói, bị Lâm nhị hổ điểm đến danh Lâm Thanh Hòa cũng không có ngượng. ngùng nói thẳng nói, chúng ta trong thôn đầu hủ sinh ý càng ngày càng không hảo, tạo ra thôn người còn như vậy khi dễ chúng ta, chúng ta nếu muốn cái biện pháp mới được, bằng không về sau chúng ta trong thôn có thứ tốt, chính mình không xem trọng, liền sẽ bị người ngoài trộm đi. Thanh Hòa ca, chúng ta đều là tiểu hài tử, những việc này có thể giúp đỡ vội sao? Lâm tiểu ba gái đầu buồn rầu mà nói. Cái gì tiểu hài tử? Chúng ta đều là đại nhân. Đêm qua ta nghe thành thúc. Nói, Phúc An trấn trên có tiêu cục thu học đồ. Ta tính toán đi thử thử. Sau đó học một thân bản lĩnh trở về bảo hộ chúng ta thôn. Các ngươi có đi hay không? Lâm nhị hổ tử đêm qua nghe nói Phúc An trấn trên tiêu cục ở khắp nơi tìm học đồ. Tâm tư của hắn liền hoạt động khai. Nhị hổ ca. Ngươi đi ta liền đi Lâm đại quân là lâm nhị hổ đắc lực người ủng hộ Hơn nữa hắn cũng đã sớm nghĩ ra đi sông vào một lần Tuy rằng hắn ở đại nhân trong mắt vẫn là cái choi choi hải tử Ta Cũng đi Ra ngoài lâm thanh khê đoán trước Lâm thanh hòa thế nhưng cũng nói muốn đi tiêu cục Ngũ ca Phản xa có điều kiện mà lâm thanh khê liền tính toán phản đối Hiện tại trong nhà không thiếu ăn không thiếu xuyên Ca ca tuổi còn nhỏ Nàng đương nhiên không yên tâm làm hắn đi ra ngoài, huống chi vẫn là rất nguy hiểm tiêu cục. Áp tải có bao nhiêu vất vả nàng không biết, nhưng chỉ cần ngấm lại cái loại này màn trời chiếu đất, lo lắng để phòng nhật tử, Lâm Thanh Khê. Trong lòng liền mười vạn cái không muốn. muội muội, lần này ngươi chính là phản đối ta cũng là muốn đi, ta đã quyết định, hơn nữa ông nội cùng cha đều đã đồng ý. Lâm Thanh Hòa đã sớm biết Lâm Thanh Khê sẽ phản đối. Nhưng hắn đã trước một bước trinh được Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc đồng ý, cho nên ở Lâm Thanh Khê lời nói còn chưa nói suốt khẩu thời khắc, hắn liền đánh gãy nàng. Ngũ ca, ngươi thật sự quyết định sao? Lâm Thanh Khê nhìn ra Lâm Thanh Hòa trong mắt kiên. Quyết, nhưng Lâm Thanh Hòa cũng chỉ có 11 tuổi, như vậy tuổi tác đi tiêu cục, ngày sau hắn nhất định sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Đúng vậy, tiêu cục ta nhất định phải đi. Hơn nữa ta nhất định sẽ học giỏi võ công trở về Lâm Thanh Hòa chém đinh chặt sắt mà nói Thái độ rất là kiên định Lâm Thanh Khê Kỳ thật tưởng đôi hắn nói Nếu Lâm Thanh Hòa tính toán học võ công Lâm Lục An cùng Lâm Thất Hỷ đều có thể dạy bọn họ Nhưng lời nói đến bên miệng Nàng nghi nghĩ liền chưa Nói xuất khẩu Lâm Gia Thôn là cái tiểu địa phương Mà nếu muốn cái này tiểu địa phương bay ra mấy chỉ hùng ưng Như vậy liền không thể đem bọn họ vây ở chỗ này, có lẽ đi ra ngoài sông vào một lần là tốt, huống chi Nam Hải tử cùng Nữ Hải tử trời sinh liền không giống nhau, chỉ cần có cánh, bọn họ sẽ phi đến càng cao xa hơn. Ta đây cũng đi." Lâm Vĩnh Kiệt thấy Lâm Thanh Hòa nói đi, cũng theo sát nói muốn đi. Lâm Tiểu Ba có chút khó xử mà nhìn bọn họ, hắn cũng rất muốn đi, chỉ là hắn đi tiêu cục, trong nhà để để muội muội liền không ai nhìn. Tiểu ba, chờ ta học xong võ công, trở về giáo ngươi. Lâm nhị hổ biết lâm tiểu ba trong nhà tình trạng, cũng biết hắn khó xử chỗ, cho nên trước một bước nói. Ân, nhị hồ ca, ta nhất định đi theo ngươi hảo hảo học. Lâm tiểu ba trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Nhị hồ ca, chúng ta mấy cái nếu là đều đi, tiêu cục thu chúng ta sao? Lâm học toàn cũng là đã sớm không nghĩ qua ở lâm gia thôn này tiểu địa phương, bên... Ngoài thế giới hắn so trong thôn bất luận cái gì một cái hài tử đều hướng tới, chính là hắn lo lắng tiêu cục không chịu thu bọn họ. Yên tâm đi, ta đã trộm thác thành thúc hỗ trợ hỏi, ngày mai hắn từ chấn trên trở về, ta liền đi tìm hắn. Lâm Nhị hồ thấy cùng chính mình chơi đến tốt nhất mấy người đều tính toán đi theo đi tiêu cục, nháy mắt làm hắn cảm thấy càng có nhiệt tình. Nhị ca, ông nội cùng nương sẽ làm ngươi đi sao? Lâm Tiểu Ngọc cũng không xem trọng Lâm Nhị hồ Ở nhà bọn họ, đương ra làm chủ chính là hách A ra cùng tôn thị. Cha đã đáp ứng rồi, hắn nói sẽ đi cùng ông nội còn có nương nói. Lâm Nhị Hổ vui tươi hơn hở mà nói. Ngu ngốc, cha nói lại không dùng được. Lâm Tiểu Ngọc cố ý khinh thường mà nhìn thoáng qua Lâm Nhị Hổ. Ta mặc kệ, dù sao ông nội cùng nương chính là không đồng ý, ta cũng là muốn đi. Lần này ai đều không thể ngăn cản ta. Lâm Nhị Hổ ăn quả cân quyết tâm. Lần này nói cái gì đều phải đi tiêu cục. Ngươi đừng cùng. Ông nội, nương ngạnh tới, ta sẽ giúp ngươi. Đừng nhìn Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Nhị Hổ này đối huynh muội ngày thường luôn là xảo nháo. Thật đến thời điểm mâu chốt, bọn họ vẫn là huynh muội tình thâm. Vẫn là tiểu muội đau nhất ta, hắc hắc. Lâm Nhị Hổ tuy rằng là ca ca, nhưng ở đanh đá gan lớn Lâm Tiểu Ngọc trước mặt, hắn thường xuyên lùn một đoạn. Nhị Hổ ca, ngũ ca. Đi tiêu cục chuyện này các ngươi nhất định phải nghĩ kỹ, ta nhưng nghe nói học võ thực khổ, áp tải chẳng. Những giái nắng dầm mưa còn rất nguy hiểm. Lâm thanh khế trước cấp mấy người để cái tỉnh, để ngừa bọn họ 3 phút nhiệt độ, đến lúc đó đừng đi 2 ngày lại chật vật mà đã trở lại. Ta không sợ khổ, ta không sợ nguy hiểm. Sáu cái thiếu niên sôi nổi tỏ vẻ chính mình muốn đi tiêu cục quyết tâm, đối bọn họ mà nói, đi ra lâm ra thôn. Chính là thay đổi chính mình vận mệnh quan trọng nhất một đi nhanh. Ngũ ca, nếu ngươi thật sự quyết định muốn đi tiêu cục, cũng làm hảo chịu khổ. Bị liên lụy chuẩn bị, như vậy ta duy trì ngươi. Lâm Thanh khê tưởng, Lâm Thanh hòa sở dĩ hôm nay cố ý làm nàng đi theo, chính là muốn nàng một cái thái độ. Kế tiếp, mấy cái thiếu niên liền ở bên nhau hưng phấn mà thương lượng đi tiêu cục sự tình, mà Lâm Tiểu Ngọc. Lâm Thanh Khê cùng Lâm Tiểu Đào ba cái nữ hài tử tắc ngồi ở bọn họ bên cạnh. Khê muội muội, ca ca bọn họ vì mọi người đều quyết định đi tiêu cục, chúng ta có phải hay không cũng nên làm điểm cái gì. Lâm Tiểu Ngọc Thanh âm có chút hạ xuống mà nói, dĩ vãng nàng cũng coi như bọn nhỏ trung gian tương đối có chủ ý một cái, chính là gần nhất bởi vì Tào Gia Thôn cùng Lâm Gia Thôn tranh đấu sự tình, chính mình ông nội cùng cha mẹ cả ngày thở ngắn than dài. Nàng cũng tưởng giảm bớt một ít người nhà gánh nặng, nhưng chính là không biết làm sao bây giờ. Lần trước, Lâm Thanh Khê giáo các nàng làm đậu nành bánh bột ngô, nàng cảm thấy Lâm Thanh Khê là một cái so nàng còn muốn thông minh có khả năng. Người, cho nên liền muốn tìm nàng thương lượng thương lượng. Tiểu Ngọc tỷ ngươi muốn làm cái gì đâu? Lâm Thanh Khê hỏi, ai, kỳ thật ta cũng không biết, ta ông nội gần nhất đối với đầu nành cùng đậu hủ vẫn luôn thở ngắn than dài. Còn nói lại tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta trong thôn đầu hủ sinh ý đều phải bị tào ra thôn cấp cướp sạch. Lâm Tiểu Ngọc chỉ cần nhắc tới khởi tào ra thôn người, liền một bụng tức giận. Hừ, chỉ cần ta học được võ công, về sau không? Bao giờ làm tào ra thôn người khi dễ chúng ta? Lâm nhị hổ sen vào nói nói. Ân, nhị hổ ca, chúng ta nhất định hảo hảo học võ, không bao giờ chịu khi dễ lâm đại quân cũng huy nắm tay phụ hoa nói, bất quá ta nghe ông nội nói tào gia thôn làm đậu hủ tuy rằng so chúng ta tiện nghi rất nhiều, chính là bọn họ làm đậu hủ không tốt, rất nhiều nhà giàu nhân gia vẫn là nguyện ý mua chúng ta thôn đậu hủ. lâm tiểu đào ở một bên nói, ta cũng nghe ông nội nói chính là hắn nói này, làm đậu hủ phương pháp cũng không khó, chỉ cần tào gia thôn người thử lại vài lần, nói không chừng làm được đậu hủ liền cùng chúng ta giống nhau. Đến lúc đó chúng ta thôn đậu hủ sinh ý liền hoàn toàn xong rồi. Cũng may, viễn sơn ông nội làm thanh hải ca đem làm đậu hủ khô phương pháp nói cho tộc trưởng ông nội, nếu không chúng ta thôn loại nhiều như vậy đậu nành, năm sau liền ăn lương thực đều không có. Lâm nhị hổ đối nhà họ lâm người ấn tượng vẫn luôn đều phi thường hảo. Hiện tại còn lại là càng ngày càng bội phục nhà bọn họ người, trong thôn người có thể qua tốt nhất một nghĩa sinh hoạt, đều là bởi vì nhà họ lâm người khẳng khái. Lâm Thanh Hải đem làm đậu hủ khô phương pháp nói cho trong tập chuyện này Lâm Thanh Khê cũng là biết đến Tuy nói nàng trong lòng có chút không thoải mái Nhưng người nhà đều không có tỏ vẻ phản đối ý kiến Còn nói người trong thôn khó khăn Có thể giúp đỡ thượng một phen Mà người trong thôn trải qua lâm tào tranh Chấp chuyện này Cũng càng thêm mà cảm kích cùng kính trọng nhà họ lâm người Hiện tại Lâm Viễn Sơn ở lâm thị nhất tộc địa vị cùng hách A gia Tộc trưởng các lão bọn họ không sai biệt lắm, quan trọng nhất chính là Lâm Thanh Hải cống hiến ra tới này làm đậu hủ khô phương pháp bị Lâm Nhân Nghĩa bọn họ tốt lắm bảo vệ lại tới, lúc này đây bọn họ sẽ không lại cho phép có tiết lộ bí phương sự tình xuất hiện. Bất quá, này đó ở Lâm Thanh Khê xem ra cũng không phải lâu dài phương. Pháp, vô luận là đậu hủ vẫn là đậu hũ khô, nếu Lâm gia thôn người chính mình không cân nhắc ra Tân đa dạng như vậy con đường này vẫn như cũ đi không xa nhưng một chút làm này đó tư tưởng sơ cứng cổ nhân suy nghĩ biện pháp cũng là không quá hiện thực chỉ có nàng từ bên dẫn đường một chút mới tính tốt nhất sách tiểu ngọc tỷ ngươi xem đậu hủ có thể làm thành đậu hủ khô có phải hay không cũng có thể làm ra mặt khác đồ vật tới lâm thanh khê giùm dò hỏi ngữ khí cố ý đối lâm tiểu ngọc hỏi là nha tiểu ngọc tỷ không bằng chúng ta ngẫm lại đi nói không chừng có thể nghĩ ra những thứ khác ra tới Lâm Tiểu Đào cũng đối Lâm Thanh Khê cái này đề nghị thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa nàng từ lần trước đi theo Lâm Thanh Khê, Lâm Tiểu Ngọc làm ra đầu nành bánh bột ngô lúc sau, chính mình liền thích hạt cân nhắc một ít mới mẻ thức ăn ra tới, chẳng qua thất bại số lần nhiều. Không sai, đậu hủ cũng là nhất định có thể làm ra mặt khác đồ vật ra tới. Chúng ta hảo hảo ngẫm lại, Lâm Tiểu Ngọc cũng tới hưng phấn kính nếu các nàng thật có thể làm ra tới, đó chính là trợ giúp trong thôn giải quyết một cái vấn đề lớn. vì thế ba cái nông gia nữ oa đều lâm vào trầm tư bên trong. chẳng qua hai cái là thật sự suy nghĩ, mà một cái khác làm bộ suy nghĩ thôi. đối với đầu hủ diễn sinh ra tới mặt khác đầu chế phẩm, chỉ sợ sở quốc không có so lâm thanh khê rõ ràng hơn địa. suy nghĩ trong chốc lát, tính nôn nóng lâm tiểu ngọc liền vội vàng hỏi khê muội muội tiểu đào muội muội. Các ngươi nghĩ ra được sao? Lâm Tiểu Đào có chút thất bại mà lắc đầu, mà Lâm Thanh Khế còn lại là nhẹ nhàng cau mày nói, Tiểu Ngọc tỷ, chúng ta chỉ là nghĩ như vậy cũng nghĩ không ra cái gì, nếu có thể tự mình động thủ làm một lần, nói không chừng là có thể làm ra mặt khác đồ vật tới, không bằng chúng ta chính mình nếm thử làm đậu hủ, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, Lâm. Thanh Khê cho rằng chỉ có đang không ngừng mà thí nghiệm trong quá trình, mới có thể đi bước một mà mở ra lâm gia thôn này đó hài tử tâm trí, làm cho bọn họ học được suy luật, suy một ra ba, cũng chỉ có không ngừng mà sáng tạo cải tiến, lâm gia thôn ngày sau mới có thể có phát triển. Cái này chủ ý hảo, chính là chúng ta như thế nào làm, ở nơi nào làm đâu, còn có, làm đậu hủ phải có rất nhiều công cụ, hơn nữa cụ thể phương pháp cũng không rõ ràng lắm, Giải quyết một vấn đề Lại có tiếp theo cái vấn đề xuất hiện Lâm Tiểu Ngọc lại buồn rầu lên Tiểu Ngọc tỷ Ngươi đã quên Này làm đậu hủ chính là nhà ta trước sẽ Ta đã sớm xem biết Đến nỗi những cái đó công cụ Ta lục ca đều sẽ làm Có phải hay không lục ca Đi theo tới Lâm Thanh một vẫn luôn không nói chuyện Lâm Thanh khê liền cười đem Để tài dẫn tới hắn trên người Không sai Ta đều sẽ Lâm Thanh một sở dĩ không nói chuyện Là bởi vì hắn còn ở bị Lâm Thanh Hòa muốn đi tiêu cục sự tình Phiền não, một phương diện hắn không phải thực hy vọng Lâm Thanh Hòa đi Về phương diện khác hắn lại suy nghĩ chính mình muốn hay không đi theo đi Kia chúng ta liền tại đây trong thạch động làm đi Nhà ta còn có rất nhiều đầu nành đâu Tiểu lưu sứ cũng có, chính là không có thạch ma Lâm tiểu đào đối này thực nhiệt tâm Thạch ma sự tình giao cho ta, ta cứu cứu sẽ làm Lâm học toàn một đôi lỗ tai nghe hai nhà lời nói, vừa nghe Lâm thanh khê các nàng buồn giàu thạch ma sự. Tình, liền sung phong nhận việc mà nói, học toàn ca, ngươi làm ngươi cứu cứu cấp chúng ta làm tiểu thạch ma là được, bên kia có cái đại sơn động, đến lúc đó chúng ta qua bên kia làm là được. Lâm tiểu ngọc chỉ cần tưởng tượng đến chính mình có thể tự mình động thủ làm đậu hủ, trong lòng liền mỹ tư tư, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể làm tốt. Kế tiếp hai ba thiên, này mấy cái thiếu nam thiếu nữ bắt đầu từng người bận rộn từng người sự tình, mà lâm thanh khê trừ bỏ. Muốn an bài lâm đại an bọn họ đem khoai ngọt cùng tân trọn lựa ra tới bắp loại cất chứa hảo, chính là làm cho bọn họ đi vân châu phủ thành mua một ít tốt nhất mạch loại cùng rau dưa hạt giống. Thu hoạch vụ thu kết thúc, vụ thu cũng sau khi chấm dứt, nông ra trong đất liền không có cái gì việc làm, nhưng bởi vì có rau dưa lều lớn. Cho nên Lâm Đại An bọn họ vẫn là rất bận rộn, mà Lâm Thanh Khê chỉ có thể ngầm cho bọn hắn một ít tương quan phương diện chỉ đạo. Đại Sơn Động Bên Kia, Lâm Tiểu Ngọc Toàn Quyền phụ trách, mặt khác nàng lại tìm tới Lâm Thúy Hoa, còn có hai cái ngày thường quan hệ không tồi trong thôn Nữ Hoa, một cái là ở tại thôn Tây Đầu Lâm Quẻ Chân Gia Lâm Tiểu Thảo, một cái là ở tại thôn Nam Đầu đi theo ông bà nội sinh hoạt bé gái mồ côi Lâm Anh Tử. Lâm học toàn cứu cứu chính là Lâm Trung Quốc nhận thức kỳ ra thôn kỳ thợ đã, hắn y theo Lâm học toàn thỉnh cầu, cho hắn làm một cái tiểu thạch ma, Lâm nhị hổ cùng Lâm học toàn hai người là, có thể dọn đến thạch động nơi đó, đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau, Lâm tiểu ngọc, Lâm thanh khê, Lâm tiểu đào, Lâm thúy hoa cùng Lâm tiểu thảo, Lâm anh tử này sau cái nữ hải tử liền tụ ở cùng nhau, bắt đầu thương lượng như thế nào làm đầu hủ. Củi lửa là lâm nhị hổ mấy người đi tiêu cục ngày đó cho các nàng nhặt hảo lúc sau chất đống ở liền nhau trong sơn động. Cũng không biết lâm nhị hổ nói như thế nào động hách A ra cùng tôn thị, dù sao đi tiêu cục ngày đó, trừ bỏ nhỏ nhất. Lâm tiểu ba, bọn họ 5 cái tất cả đều đi. Hơn nữa, Phúc An chấn hổ uy tiêu cục tổng tiêu đầu cũng xem ở lâm nhân nghĩa cái này tộc trưởng mặt mũi thượng, đem lâm nhị hổ, lâm vĩnh kiệt. Lâm Đại Quân, Lâm Thanh Hòa cùng Lâm học toàn này 5 cái thiếu niên toàn nhận lấy. Nông gia nữ hải tử phần lớn tâm linh thủ xảo, càng đừng nói Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Thúy Hoa này mấy cái từ nhỏ liền làm việc nhi nữ hải tử, làm đậu hủ lưu trình chỉ quen thuộc một lần. Các nàng làm lên liền ra, dáng ra hình, nhưng là đậu hủ là làm tốt, nhưng không có gì chỗ đặc biệt, cũng chỉ là càng hương càng thuần nhất chút mà thôi. Khê muội muội Nếu không chúng ta đem đầu hủ cắt thành khối tạc một tạc, bất quá, làm như vậy ra tới đầu hủ, nếu là bán đến quý, chỉ sợ không ai mua. Tào ra thôn hiện tại bán đầu hủ chính là bởi vì tiện nghi, cho nên rất nhiều nhân tài đi mua, mua nhân tài mặc kệ ăn ngon không, chỉ cần tiện nghi là được. Lâm Tiểu Ngọc có chút buồn bực mà nói, Tiểu Ngọc tỷ vô luận đầu hủ giá là cao vẫn là thấp, chúng ta đều không thể tạp chính mình chiêu bài nếu là chúng ta bán tiện nghi lại không tốt kia quá một đoạn thời gian liền không ai tơi mua chúng ta đậu hủ không quan hệ thứ tốt đều kinh được thời gian khảo nghiệm rượu thơm không sợ hẻm sâu giống tạo ra thôn như vậy bán phát sớm hay muộn không ai đi mua bọn họ đậu hủ thương trưởng thượng ác ý cạnh tranh lâm thanh khê xem nhiều nhưng nàng làm buôn bán vẫn luôn đều có một cái nguyên tắc đó chính là bảo đảm chất lượng chỉ có chất lượng bảo đảm thương phẩm danh dự mới có thể bảo đảm, sinh ý mới có thể lâu lâu dài dài mà làm đi xuống. Lâm Tiểu Ngọc mấy người đều cảm thấy Lâm Thanh Khê nói rất đúng, người làm việc muốn giảng lương tâm, nếu là không có lương tâm, người không thu hắn, tự còn có ông trời thu hắn. Thanh Khê tỷ, ngươi nói nếu là chờ mùa đông thời điểm đem đậu hủ đặt ở bên ngoài có thể hay không đông lạnh hư? Ta xem cha ta mua. Đông đem cá đặt ở lu nước, chờ đến băng hóa lúc sau. Cá ăn vẫn là mới mẻ, căn bản sẽ không hư. Lâm tiểu thảo cha là cái quẻ chân, người trong thôn đều kêu hắn lâm quẻ chân, liền hắn vốn dĩ tên đều đã quên, chính là chính hắn cũng đã mau đã quên chính mình tên thật là cái gì. Hắn bởi vì chân cẳng không có phương tiện, việc nhà nông cũng làm không bao nhiêu, trong nhà cũng không có huynh đệ tỷ muội giúp đỡ, ngày thường cũng đều là hàng xóm hỗ trợ. Vì thế, hắn liền chính mình sở soạn nuôi cá. Còn ở nhà mình phòng ở cách đó không xa đào một cái tiểu ngư đường, miên cưỡng đủ sống tạm đại hạn 3 năm, tiểu ngư đường cá đều hạn đã chết, ao cá cũng đã không có thủy, hắn liền mỗi ngày thiên không lượng trèo đèo lội suối đi bích hồ nơi đó bắt cá tới bán, ngày mùa đông cũng là như thế, mà vì cấp cá giữ tươi, hắn liền thường xuyên đem cá đặt ở lưu nước đông lạnh. Tiểu Thảo, ngươi nói phương pháp này thực hảo, kia này đậu hủ còn không phải là đậu phụ đông. Cũng không xấu lại có thể ăn, thật là một biện pháp tốt. Tiểu Thảo, ngươi thật thông minh. Lâm Thanh Khê đối với Lâm Tiểu Thảo khích lệ nói. Lâm Tiểu Thảo bị Lâm Thanh Khê khen đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Từ nhỏ đến lớn còn không có người như vậy khen quá nàng đâu. Có Lâm Tiểu Thảo thả con tép, bắt con tôm, thực mau mấy nữ hài tử liền díu dít mà ra nổi lên chú ý. Này đậu hủ là màu trắng, chúng ta có thể nghĩ biện pháp làm nó biến thành màu đen, màu đỏ. Màu lam, khẳng định ăn Ngon lại đẹp Lâm Tiểu Ngọc nghĩ đến trên núi có một loại trái cây Ăn xong lúc sau Toàn bộ trên tay đều có màu đỏ nước trái cây Nếu là đậu hủ cũng biến thành màu đỏ Kia không phải rất đẹp sao Hiện tại chúng ta thôn bán đậu hủ nhẹ nhàng Một chạm vào liền dễ dàng nát Nếu là lại ngạnh một chút không phải càng tốt Chúng ta thử xem xem có thể hay không làm ra tới Lâm Thúy Hoa nói Đậu hủ có thể thêm đường hoặc là thêm muối, còn có thể phong giấm, ha ha, đến lúc đó đâu? Hủ liền không phải một loại hương vị. Lâm Tiểu Đào cười hì hì nói, ha ha, các ngươi nói được chúng ta đều có thể thử xem, bất quá đậu phụ đông phải đợi thiên lánh một ít có thể kết băng thời điểm, ta cảm thấy Tiểu Ngọc Tỷ chú ý thực hào, chúng ta có thể ở làm đậu hủ thời điểm, hướng bên trong tăng thêm một ít có nhan sắc nước trái cây hoặc là đối người vô hại thảo nước, Như vậy chúng ta trong thôn đầu hủ liền cùng người khác không giống nhau Nhìn trước mắt này đó hoạt bát Có khả năng nông ra nữ hoa Lâm Thanh Khê trong lòng cũng thật cao hứng Cùng các nàng ở bên nhau Thường xuyên sẽ làm nàng quên chính mình từng có quá hai đời trải qua ân, đáng tiếc hiện tại trên núi trái cây đều không có Phải chờ tới sang năm mùa hè thời điểm mới có thể ăn Đối với chính mình chú ý bị Lâm Thanh Khê tán thành Lâm Tiểu Ngọc thật phần vui vẻ Nhưng quay đầu tưởng tượng, này đều mùa đông, trên núi đều là trụi lùi, nào còn có cái gì trái cây, chính là cỏ. Xanh cũng không nhiều lắm, càng đừng nói muốn tìm được không độc cùng mang nhan sắc. Kia chúng ta làm sao bây giờ nha? Lâm Anh Tử tính cách có chút nội hướng, cũng chỉ có ở Lâm Tiểu Ngọc mấy người trước mặt, nàng mới dám đánh bạo nói nói mấy câu. Mấy cái mới vừa còn cảm thấy phía trước một mảnh quang minh hy vọng nữ hài tử. Lúc này lại giống xương đánh cả tím dường như, tất cả đều héo. Lâm thanh khê không khỏi các nàng vừa mới bốc cháy lên nhiệt tình bị tưới diệt, chạy. Nhanh nói, tiểu ngọc tỷ ta trước kia xem ta cha mẹ cùng ca ca tẩu tẩu làm đầu hủ thời điểm. Phát hiện nhiệt sữa đầu nành mặt trên sẽ có một tầng hơi mỏng da giấy. Nếu đầu hủ có thể ăn, sữa đầu nành có thể uống. Ngay cả bã đầu đều có thể làm thành bánh bột ngô. Như vậy tầng này đậu ra có phải hay không cũng có thể làm ra tới ăn đâu. Khê muội muội, nhất định có thể ăn. Còn có, mấy ngày hôm trước ta nương phao đầu nành thời điểm, ta phát hiện có mấy cái đầu nành dài quá mầm. Cũng không biết loại này đậu ra có thể hay không ăn. Lâm Tiểu Ngọc Kinh Lâm Thanh Khê nhắc nhở, đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Tôn Thị phao đầu nành thời điểm, có một ít đầu nành không biết như thế nào đã phát mầm. Tôn Thị còn tưởng rằng này đó đầu nành đều hỏng rồi, không thể ăn, tất cả đều ném xuống, nếu đầu nành nấu chín là có thể ăn, còn có thể xay đậu hủ, như vậy này đậu giá có phải hay không cũng có thể ăn đâu. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới Lâm Tiểu Ngọc sẽ nghĩ. Đến đậu giá, chạy nhanh gật gật đầu nói. Tiểu Ngọc tỷ, ta tưởng cũng là có thể ăn, không bằng ngươi cẩn thận ngấm lại đậu nành là như thế nào trường ra đậu giá, chúng ta đều thử xem. Hành, ta hảo hảo ngấm lại, nhất định có thể nhớ tới. Khê muội muội, chúng ta trước thử xem ngươi nói cái loại này đậu ra. Nói làm liền làm, Lâm Tiểu Ngọc liền một chút thời gian đều không nghĩ lãng phí. Vì thế, Lâm Thanh Khê cùng Lâm Tiểu Thảo đem những cái đó viên viên no đủ đậu nành từng. Viên mà chọn lựa ra tới, cũng si rớt tạp chất cùng cho bụi, lúc này còn không có chóc ra cơ, Lâm Thanh Khê liền tỉnh lược rớt này một bước, sau đó đem chọn lựa ra tới đầu nành dùng nhất định tỷ lệ nước trong ngâm, đại khái bốn cái canh giờ lúc sau, phao tốt đầu nành các đều cổ chướng phát ngạnh, nàng mới vừa lòng gật gật đầu. Đương nhiên, nàng ở làm này đó thời điểm, chỉ nói là cùng Diệp Thị, mục thị học tập. Lúc sau, Lâm Thúy Hoa cùng Lâm Anh Tử liền bắt đầu dùng tiểu thạch. Ma ma đầu nành, thẳng đến ma thành tương nước, bá đậu rốt cuộc ma không ra mới thôi. Kế tiếp chính là ném tương, nấu tương, lự tương ba cái bước đi, chủ yếu là Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Tiểu Đào phụ trách, mà ở lấy ra đậu phụ trúc thời điểm, Lâm Thanh Khê tự mình tới làm. Lâm Tiểu Ngọc các nàng liền thấy trải qua lọc sau thục tương chảy tới trong nồi lúc sau, đại khái 15 phút lúc sau, trong nồi liền nổi lên một tầng da giấy, mà Lâm Thanh Khê dùng Lâm Thanh một vì nàng đặc. Chế tiểu đao đem tầng này ra giấy từ trung gian nhẹ nhàng mà hoa khai, sau đó phân cách thành hai nửa, lấy ra thời điểm, một cái là trực tiếp lấy ra đặt ở san bằng tiểu trúc bị thượng phơi nắng, một cái khác còn lại là bị nàng xoay tròn thành hình trụ, sau đó treo ở cây gậy trúc thượng phơi nắng. Trải qua ba cái canh giờ tả hữu phơi nắng, bị lâm thanh khê đặt tên vì đậu phụ trúc mọi người trong mắt đầu ra liền thành công, hơn nữa đậu phụ trúc nhan sắc hiện ra sáng người thanh. Thấu hoàng màu trắng, trông rất đẹp mắt. Đương nhiên, cái này quá trình không phải một lần thành công. Nếu quá nhanh thành công, Lâm Thanh Khê sợ Lâm Tiểu Ngọc mấy người khả nghi. Vì thế ở lấy ra đậu phụ trúc thời điểm, nàng tổng hội thích hợp mà để điểm một chút, mà trải qua vô số lần cải tiến. Cuối cùng đậu phụ trúc lần đầu tiên ở sở quốc xuất hiện. Đồ vật là chế tạo ra tới, nhưng như thế nào ăn lại thành một vấn đề. Vẫn là Lâm Thanh Khê nói, liền đem đậu phụ trúc trở. Thành rau dứa, xào ăn, nấu ăn, chưng ăn, đều có thể nếm thử một ít. Trong sơn động có nổi, Lâm Tiểu Ngọc lại từ trong nhà lấy tới dầu muối chi vật, trực tiếp liền ở trong sơn động xào nổi lên đồ ăn. Ăn chính mình làm được đậu phụ trúc, mấy cái nữ hài trên mặt đều là vui sướng đến cực điểm tươi cười. Tiểu Ngọc tỷ Thanh Khê tỷ chúng ta muốn đem này làm đậu phụ trúc phương pháp nói cho trong thôn sao? Lâm Tiểu Đào không nghĩ tới đầu phụ trúc Làm được đồ ăn sẽ ăn ngon như Vậy, tinh tế phẩm Nàng còn tưởng rằng chính mình ở ăn thịt đâu Đừng vội Chúng ta nghĩ nhiều mấy cái ra tới Sau đó cùng đi tìm tộc trưởng ông nội Ta nghe ta ông nội nói Tộc trưởng ông nội vì trong tộc đầu hủ sự tình Đã sốt ruột mà sinh bệnh Năm nay mùa đông chúng ta thôn loại lương thực rất ít Đều loại đậu nành Nếu tới năm đầu hủ sinh ý không hảo làm Người trong thôn Nhật Tử cũng không hảo quá. Lâm Tiểu Ngọc ở nhà thời điểm, luôn là nghe nhà mình ông nội ai thán. Lúc trước không có nghe Viễn Sơn ông nội nói, còn nói, không nên như vậy nhiều trong đất đều loại thượng đậu nành, về sau trong thôn đầu hủ sinh ý chính là lại hảo, cũng nhất định phải lưu đủ đồng ruộng loại lương thực. Tiểu Đào, Tiểu Ngọc Tỉ nói đúng, chờ lát nữa ta về nhà lấy tơi giấy bút. Chúng ta liền đem mấy ngày này nghĩ ra được có quan hệ đầu hủ mặt khác đầu chế phẩm ý tưởng cùng cách làm đều ghi tạc trên giấy, này cũng coi như là bí phương, nếu các ngươi đều đồng ý. Chúng ta liền đem chính mình cân nhắc ra tới bí phương nói cho trong tộc, trải qua quá tạo ra thôn trộm đầu hủ bí phương sự tình lúc sau, lâm thanh khê hiện tại làm khởi sự tình tới cũng càng ngày càng nhỏ tâm. Ta đồng ý. Mặt khác năm cái nữ hài tử đều tỏ vẻ nguyện ý đem nghĩ ra được biện pháp nói cho trong tộc. Kia hành, chúng ta nghĩ lại dùng đậu hủ còn có thể làm ra mặt khác thứ gì. Lâm Thanh Khê biết đến tương đối nhiều, nhưng nàng càng nguyện ý cấp Lâm Tiểu Ngọc. Vài người cơ hội, làm các nàng chính mình nghĩ ra được. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Tiểu Ngọc liền tới gõ nhà họ Lâm Muốn, sau đó từ trên giường kéo Lâm Thanh Khê liền tưởng hướng sơn động bên kia chạy. Tiểu Ngọc, ngươi đừng vội, ngươi thanh khê muội muội còn không có xuyên tiểu áo đâu, đừng đông lạnh nàng." Mục thị bất đắc dĩ mà nhìn đầy mặt cấp sắc Lâm tiểu Ngọc cười, trong lòng thẳng than Lâm tiểu Ngọc tính tình này cùng nàng nương tôn thị giống nhau. "Khê muội, muội, nhanh lên xuyên, nhanh lên xuyên." Nói Lâm tiểu Ngọc liền giúp đỡ Lâm Thanh Khê mặc quần áo vào cùng giày. Nguyên bản còn buồn ngủ Lâm Thanh Khê lúc này cũng bị hoàn toàn đánh thức. Khó hiểu mà nhìn Lâm Tiểu Ngọc hỏi, Tiểu Ngọc tỷ phát sinh sự tình gì? Ta ở nhà trộm phao đầu nành nảy mầm, vừa rồi ta đã làm thúy hoa cùng Tiểu Đào trước bắt được Sơn Động đi nơi nào rồi. Lâm Tiểu Ngọc tiến đến Lâm Thanh Khê bên ta nhỏ giọng nói, Phải không? Kia chúng ta nhanh nhìn. Xem, đêm qua ta cũng suy nghĩ một cái ý kiến hay, còn không biết có thể hay không thành công đâu. Lâm Thanh Khê cũng học Lâm Tiểu Ngọc bộ dáng Tiến đến nàng bên tai hưng phấn mà nói, thật tốt quá, kia chúng ta nhanh lên đi. Chờ lâm thanh khê mặc hảo lúc sau, lâm tiểu ngọc lôi kéo nàng liền phong giống nhau mà hướng ngoài cửa chạy tới, liền mục thị ở phía sau biên kêu các nàng cũng chưa nghe được. Tới rồi sơn động lúc sau, lâm thúy hoa, lâm tiểu đào cùng lâm tiểu thảo, lâm, anh tử đều đã tới rồi, thường ở đại sơn đi, tuy rằng thiên hơi hơi lượng, nhưng các nàng vừa không cảm thấy sợ hãi cũng không cảm thấy lánh. Tiểu Ngọc tỷ đây là ngươi phao ra tới đầu giá. Này thật sự có thể ăn sao? Lâm Tiểu Thảo Thực mới lạ mà nhìn kia thật dài tinh tế đầu nành mầm hỏi. Ta cũng không biết có thể ăn được hay không, dù sao ở nhà ta thử rất nhiều lần, cuối cùng mới thành công, nguyên lai like làm đầu nành trường nảy mầm miêu cũng không phải đặc biệt sự tình đớn. Dạ, muốn giống trồng trọt như vậy, không ngừng mà cho nó tưới nước, còn không thể quá lánh. Cho nên ta đem nhặt ra tới hảo đầu nành bỏ vào bình, đảo tiếp nước, bên ngoài còn vây thượng thật dày dơm dạ. Lâm Tiểu Ngọc rất là tự hào mà nói, Tiểu Ngọc tỷ ngươi thật là thông minh, chúng ta liền đem nó trở thành đồ ăn, xào xào xem trọng không thể ăn. Lâm Thanh Khê ở hiện đại thời điểm liền thường thường cảm thán cổ nhân trí tuệ, nàng cũng tin tưởng vô luận là ai, chỉ cần chịu. Động não, liền nhất định sẽ nghĩ ra rất nhiều tân đồ vật ra tới. Sau cái nữ hài tử bên trong chủ nghệ tốt nhất thuộc lâm thanh khê vì thế nàng việc nhân đức không nhường ai mà bắt đầu xào đậu giá bởi vì trong sơn động không có mặt khác xứng đồ ăn nàng liền đơn xào một cái giấm lưu đậu giá xào thụt lúc sau đậu giá ăn lên giòn xinh ngọt hơn nữa giấm toan vị thật là lệnh người ăn uống mở rộng ra thanh khê tỷ này đậu giá không có độc chứ lâm tiểu đào một bên ăn một bên hỏi Lo lắng có độc, ngươi còn ăn như vậy hương, thèm miêu. Lâm Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mà chỉ một chút Lâm Tiểu Đào cái chán. Ai làm thanh khê tỷ làm đồ ăn ăn ngon như vậy, chính là có độc ta cũng nguyện ý ăn, hắc hắc. Lâm Tiểu Đào cười bĩu môi nhìn một chút Lâm Tiểu Ngọc, thuận tiện cũng chụp nổi lên Lâm Thanh Khê mông ngựa. Ta tưởng đồ ăn nấu chín hẳn là không có độc đi, bất quá, này đậu giá không thể ăn sống. Lâm Thanh Khê nói, Thanh Khê tỷ nói không sai, đậu nành đều là nấu chín mới có thể ăn, đậu giá cũng muốn nấu chín, xào chín ăn. Lâm Tiểu Thảo phụ Hoa nói, ăn xong đậu giá, mấy người đem trong sơn động đồ vật tàng hảo, đều về nhà ăn cơm sáng. Chờ đến ăn xong cơm sáng, ước hẹn tốt mấy người lại tụ ở đại sơn trong động, Lâm Thanh Khê còn cố ý mang đến giấy và bút mực. Khê muội muội, ngươi buổi sáng nói chính mình có cái ý kiến hay, là cái gì? Chờ đến Lâm Thanh Khê đem các nàng mấy cái mấy ngày này nghĩ ra được thứ tốt đều ghi tạc. Trên giấy lúc sau, Lâm Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mà bắt lấy cánh tay của nàng hỏi. Lâm Thanh Khê nhìn một chút trang giấy thượng nhớ kỹ đậu phụ đông, nhiều màu đậu hủ. Đậu phụ chúc cùng đậu giá phát hiện quá trình, cùng với chế tác phương pháp. Lúc này mới vừa lòng mà buông giấy bút nói, Tiểu Ngọc tỷ ngươi đừng có gấp, ta trước cho các ngươi niệm niệm chúng ta viết đồ vật. Hành, vậy ngươi niệm đi. Lâm Tiểu Ngọc ban đầu không biết chữ, mấy ngày này Lâm Thanh Khê tổng hội thừa. Dịp nhàn rỗi thời gian, giáo nàng cùng Lâm Tiểu đào mấy người đọc sách tập viết. Người trong thôn đều biết nhà họ Lâm đọc sách biết chữ người là nhiều nhất, cho nên Lâm Thanh Khê sẽ viết tự cũng không hiếm lạ, khó được chính là nàng chịu giáo các nàng, vài người cũng đều học được thực nghiêm túc. Lâm Thanh Khê đại khái niệm một chút chính mình viết đến nội dung, nàng đem sáu cá nhân công lao đều ghi tạc bên trong. Tuy rằng lời nói hơi chút ấu trí cùng rong dài một ít, nhưng... Vừa lúc đột hiện nàng hải đồng ca tính, niệm xong lúc sau, mấy nữ hải tử đều mở to hai mắt, chờ lâm thanh khê nói nàng ý kiến hay. Đêm qua, ta suy nghĩ thật lâu, chúng ta không phải làm ra tới đậu ra cùng đậu phụ chút sao? Ta tưởng, nếu là đem làm được đậu ra đều điệp ở bên nhau cuốn khẩn, sau đó lại dùng dây thừng bó khẩn, ở nước trong nấu một đoạn thời gian... Các ngươi nói sẽ là bộ dáng gì đâu. Lâm Thanh Khê cố ý mang điểm nghi hoặc hỏi. Này còn không đơn giản, chúng ta... Liền thử xem ngươi nói phương pháp, dù sao đậu ra chúng ta sáu cái đều sẽ làm. Lần trước ngươi không phải nói đậu phụ trúc phao mềm cũng có thể biến san bằng sao. Vừa lúc, chúng ta lần trước làm được đậu phụ trúc còn có, thử một lần. Lâm Tiểu Ngọc nói xong liền bắt đầu đi lấy lần trước đã phơi nắng tốt đậu phụ trúc. Mà lâm tiểu thảo cũng chạy nhanh từ lâm học toàn đưa tới tiểu lưu xứ múc ra một tiểu bùn nước trong. Qua một đoạn thời gian, lâm thúy hoa cùng lâm tiểu đào chuẩn. Bị tốt tiểu trúc bị, đem phao tốt đầu phụ trúc san bằng mà một tầng một tầng mà phô điệp ở bên nhau. Mà lâm thanh khê cùng lâm anh tử chuẩn bị tốt dây nhỏ, đem trồng lên tốt đầu ra gắt gao mà bó thành một vòng tròn. Lâm thanh khê còn ở bên ngoài bọc lên một tầng sạch sẽ tế vải bố, lại cuốn lên một cái tế thẳng. Thiêu thượng hỏa, trong nồi thêm mãn thanh thủy, đem bó hảo thành cuốn đầu ra bỏ vào nước trong đun nóng nấu chín. Nửa canh giờ lúc sau, Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Anh Tử đem chúng nó từ trong nồi vớt ra tới, sau đó đặt ở một cái khác Tiểu Trúc bị thượng đem thủy lịch tịnh. Chờ đến không quá nhiệt, Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thúy Hóa đem dây thường cởi bỏ, đem tế vải bố cùng bên trong dây thường xóa. Lúc này, Lâm Tiểu Thảo lấy tơi đao, bắt đầu dựa theo Lâm Thanh Khê nói đem nó cắt thành một đám viên phiến. Có một loại đậu da mùi hương, nhưng lại cùng đậu phụ trúc bất đồng, khê muội muội, ngươi cho nó lấy cái tên đi. Các nàng nghĩ ra được mấy thứ. Này, đều là Lâm Thanh Khê cấp lấy được tên, lần này là Lâm Thanh Khê chính mình nghĩ ra được ý kiến hay, cũng nên nàng lấy. Lâm Thanh Khê ăn một mảnh nhỏ, nói, loại này bó khẩn nấu chín đậu da ăn lên giống như thịt gà, chính là nó lại không phải thật đến thịt gà. Hòa thượng cũng có thể ăn, không bằng đã kêu tố gà. Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Tiểu Đào, Lâm Thúy Hoa, Lâm Tiểu Thảo cùng Lâm Anh Tử cũng đều học Lâm Thanh Khê bộ dáng, nhéo lên một mảnh nếm nếm, liên tiếp gật đầu nói. Tuy rằng cái gì hương vị đều không có, nhưng ăn lên đích xác cùng thịt rất giống, vậy kêu tố gà. Nơi này nữ hài tử, có mấy cái là từ nhỏ liền thịt gà là cái gì hương vị cũng không biết. Bất quá trong ấn tượng chính mình cũng ăn qua như vậy vài lần thịt. Nghĩ này tố gà cùng thịt hương vị có điểm giống. Mà lâm thanh khê hai cái ca ca đều ở Tửu lầu ngốc quá. Nghĩ nàng định là ăn qua thịt gà. Cho nên mới nói giống thịt gà. Vậy kêu tố gà. Thúy hoa tỉ, ngươi chờ lát nữa dùng. Điểm mối cùng hành điều một chút tố gà. Chúng ta lại nếm thử hương vị. Lâm thanh khê có chút thèm ăn mà nói. Hảo, ta tới làm. Lâm Thúy Hoa lấy tơi tiểu bùn liền bắt đầu đem cắt xong rồi tố gà bỏ vào đi, lại ở ngoài động tìm một cây tiểu giá hành, phóng điểm muối thô đi vào điều điều. Lần này mấy người ăn lên tư vị càng đủ, hơn nữa ăn lên càng giống thịt gà cảm giác. Thật là ăn quá ngon, thanh khê tỉ, ngươi thật thông minh, về sau ta để đệ sẽ không bao giờ nữa sẽ xảo muốn. Thịt ăn, Lâm Tiểu Thảo cao hứng mà nói, về sau không có thịt cũng có thể ăn thượng thịt. Ha ha, Lâm Thúy Hoa vui sướng mà nói. Lâm Thanh Khê cùng Lâm Tiểu Ngọc cũng cười gật gật đầu. Vì thế Lâm Thanh Khê lại đem tố gà chế tác phương pháp ghi tạc trên giấy. Lúc sau mấy người liền thương lượng như thế nào đem này đó phương pháp nói cho trong tập. Lúc này, nhà họ Lâm cũng tụ tập Lâm ra thôn một ít nữ nhân. Các nàng có rất nhiều nhìn hài tử tới tìm mục thị lao việc nhà, tỷ. Như Tôn Thị, Triệu Thị, Mã Thị cùng Mai Thị. Có rất nhiều tới tìm tần thị cùng ngô thị học theo hoa, tỉ như văn thị, lý thị, kỳ thị, các nữ nhân phân ngồi hai phòng, một cái nhà ở im ắng địa học theo thua một cái khác nhà ở hoan thanh tiểu ngữ mà trò chuyện thiên. Huệ lan tẩu tử, ngươi biết này mấy cái nhà đầu gần nhất ở mân mê cái gì sao? Lâm tiểu đào cả ngày ra bên ngoài chạy, có đôi khi ăn cơm đều tìm không thấy nàng, triệu thị liền biết nàng cùng Lâm tiểu ngọc, Lâm. Thanh khê ở bên nhau chơi, nhưng không biết các nàng cụ thể chơi cái gì, cùng với ở nơi nào chơi. Ta thật đúng là không biết, khê nha đầu đứa nhỏ này gần nhất cũng luôn là không thấy được bóng người. Khoảng thời gian trước cả ngày ngốc tại trong đất, hải tử hắn cha lo lắng mệt chết hải tử, khiến cho nàng đi ra ngoài chơi. Khá vậy không biết nàng chơi cái gì, sáng sớm liền đi ra ngoài, đại buổi tối mới trở về, cũng may có lục lang nhìn nàng. Mục thị cũng là lắc đầu cười. Hai vị tẩu tử nói chính là, nhà ta Thúy Hoa cũng là, hỏi nàng đi ra ngoài làm gì đi, nàng liền nói đi ra ngoài chơi, còn nói làm ta đừng lo lắng nàng, liền ở chính mình trước ra môn, ném không được, ha ha. Đứa nhỏ này từ đi theo thanh khê, tiểu ngọc, tiểu đào các nàng chơi, tính tình cũng trầm ổn rất nhiều, không giống trước kia hấp tấp bột chỗ Mai Thị nói chuyện ôn nhu tế khí, nhưng ngôn ngữ bên trong cũng là đôi nữ nhi sùng nịch. Ha ha ha, Này mấy cái nữ hoa tử các, Ngươi không cần lo lắng, Có nhà ta cái kia điên nha đầu ở, Bảo đảm ném không được, Này đó hải tử cùng chúng ta đại nhân giống nhau, Quanh năm suốt tháng cũng không có hảo thời điểm, Nông ra hải tử khổ, Các nàng cả ngày giúp chúng ta trong nhà trong đất vội vàng, Như vậy tiểu nhân hải tử đều hiểu chuyện sớm, Hiện tại các nàng mấy cái có thể chơi đến cùng nhau, Khiến cho các nàng hảo hảo chơi, Chúng ta đều đừng quá câu các nàng, Tôn Thị ước gì Lâm Tiểu Ngọc mỗi ngày đi ra. Ngoài chơi, nàng liền Lâm Tiểu Ngọc một cái nữ nhi, tự nhiên yêu thương nàng nhiều một ít. Anh Mai nói chính là, các ngươi đều đừng hạt nhọc lòng. Tiểu Ngọc, Thúy Hoa qua năm đều 10 tuổi, Thanh Khê cùng Tiểu Đào cũng đều 9 tuổi, đều là đại cô nương kéo. Lại qua mấy năm, này mấy cái hải tử đều nên tìm nhà chồng. Ha ha, nhật tử qua đến thật là nhanh, nhoáng lên mắt, chúng ta đều đương bà nội. Mã thị ôm tôn tử cảm thang nói, là nha, nhớ năm đó chúng ta đều vẫn là thủy. Linh linh hoàng hoa khuê nữ, chỉ chớp mắt trong tay đều ôm tôn tử, ha ha. Triệu thị trong tay cũng ôm một cái hải tử, nàng nhìn lướt qua mọi người, phát hiện mấy người phụ nhân trong tay đều ôm hải tử. Không sai, chúng ta đều già rồi, ha ha. Thủy liên, nhà ngươi thạch đầu năm nay đều 16 đi, qua năm cũng 17, cúc hoa cũng mau 14 chuẩn bị khi nào cho bọn hắn làm mai nha. Tôn thị đem để tài xả tới rồi mai thị một đôi nhi nữ trên người, nông thôn nữ nhân lao. Việc nhà chính là như vậy, trò chuyện trò chuyện liền cho tới bọn nhỏ hôn sự lên rồi. Mai thị nghe tôn thị nhắc tới lâm thạch đầu cùng lâm cúc hoa hôn sự, cũng là phát sầu, nói, ai, này bất chính sầu đâu. Vài vị tẩu tử, không dối gạt các ngươi nói, nhà ta tình huống này các ngươi cũng đều biết, trong đất không vài mẫu điển. Hải tử hắn cha cùng thạch đầu đi ra ngoài đánh tan công cũng không hảo tìm, ta này còn có cái đang ở uy nãi hải tử, nào còn có tiền cấp thạch đầu tìm. Tức phụ, Lâm Đại Sơn gia tình huống Lâm ra thôn người tự nhiên đều biết, quán thượng một cái bất công cực cường nương còn có một cái ăn ngon lười biếng đệ để cùng tranh chua em dâu, tuy nói phân ra, còn là sẽ có mâu thuẫn. Thủy Liên, ngươi nếu là không chê, ta cấp thạch đầu nói việc hôn nhân như thế nào? Tôn thị hỏi, nhà ai? Mục thị, Mã thị, triệu thị cũng đều quan tâm hỏi. Trước kia người trong thôn làm mai tổng hội tìm bà mối, nhưng tìm bà mối cũng muốn lấy không ít. Tiền bạc, bất quá cũng có nhiệt tâm hàng xóm cùng quen biết người cấp giới thiệu. Nếu nam nữ xem đôi mắt, chỉ cần cấp làm mai người hai điều ca lớn, hỷ yến ngày đó thỉnh này ăn bữa cơm là được. Không chê, không chê. Tôn đại tẩu, ngươi nếu là cấp thạch đầu nói môn thân, Ta thật đúng là thật cám ơn ngươi. Có thôn trưởng phu nhân cấp làm mai mối, mai thị tự nhiên miệng đầy đáp ứng, hơn nữa nàng càng tin tưởng tôn thị ánh mắt, trong thôn có hai cái hậu sinh đều là tôn thị cấp. Kéo tơ hồng, hiện giờ nhật tử đều qua đến tốt tốt đẹp đẹp. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta đều là một cái thôn, một cái tộc, lại nói chúng ta mấy cái quan hệ đều không tồi, ta cũng đem thạch đầu trở thành ta thân cháu trai xem, ha ha. Bất quá này nữ hài tử trong nhà có điểm đặc biệt, ngươi cùng đại sơn nếu là không thích, ta lại cho các ngươi tìm xem khác cô nương. Tôn thị làm lâm ra thôn thôn trưởng phu nhân, nàng tự giác trên người có một phần trách nhiệm. Việc lớn việc nhỏ đều thích nhọc lòng. Anh Mai, mau đừng thừa nước đục thả câu, nói nói là nhà ai cô nương, hợp không thích hợp kia cũng là lời phía sau. Má thị cười mắng nói, tôn thị cong môi cười, nói, Nói lên cô nương này nhưng thật ra không tồi, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, trong nhà trong đất đều là một tay, chính là tuổi có điểm đại, so thạch đầu tiểu tam tháng, hơn nữa nàng không cha không mẹ chỉ có một mắt mù ca ca, còn nói muốn mang ca. Xuất giá, anh Mai, ngươi nói nên không phải là trước một đoạn thời gian các ngươi thôn chuyển ra tới cái kia mắt mù ca ca vì muội muội có thể sớm một chút xuất giá, nhảy sông tự sát cái kia đi. Má thị đánh gãy tôn thị nói, cắm một miệng hỏi, không sai, chính là nặng, ai, cũng là một đôi đáng thương huynh muội. bọn họ cha mẹ chết sớm, ba năm trước đây, này nữ hoa ca ca vì cho nàng chủ trần kim, liền đi trên núi săn thú, không nghĩ tới từ trên núi lăn xuống tới, còn, chát mù hai mắt, nhà bọn họ tuy nói có thúc bá thân thích giúp đỡ, nhưng ai có thể giúp cả đời, còn không phải muốn dựa vào chính mình. Này nữ hoa liền thả ra lời nói tới, nếu ai cưới nàng, lễ hỏi có thể không cần, nhưng nhất định phải làm nàng mang theo ca ca xuất giá. Ban đầu, người trong thôn đều đương này nữ hoa là nhất thời xúc động nói mạnh miệng, ai thừa tưởng nàng gì hai tìm bà mối cho nàng nói một môn thân, nàng chết sống muốn mang theo chính mình mắt mù ca ca, đối. Phương liền bất đồng ý, nàng này ca ca nghe nói lúc sau luẩn quẩn trong lòng liền nhảy hà, may mắn bị hắn đại bá cấp cứu đi lên. Tôn thị nói về tới cũng là một trận thổn thức cảm thán. Cái nào địa phương người mệnh khổ đều nhiều. Nhưng ông trời cố tình liền nguyện ý cấp người mệnh khổ càng nhiều chắc trở. Cũng không biết tồn đến là cái gì tâm tư. Này nữ hoa tử có thể có này phân tình nghĩa cũng thật là khó được. Cũng không biết nàng nhìn không xem trọng thạch đầu cái kia đầu. Gỗ ngật đáp. Mai thị không ghét bỏ đối phương thân thế. Nhưng thật ra trước ghét bỏ thượng nhà mình nhi tử. Thủy liên. Ngươi sao nói như vậy thạch đầu, ta cảm thấy thạch đầu liền khá tốt, thành thật bùn phận, làm việc lại ra sức, nhiều thật thành một cái hài tử, nếu ai gả cho hắn, kia chính là cả đời hưởng phúc. Trước kia nhà họ lâm sống nhiều thời điểm, lâm thạch đầu chỉ cần thấy tổng hội tơi giúp một phen, cho nên mục thị thực thích lâm thạch đầu cái này thành thật hài. Tử, chính là, kia hài tử trên mặt đất, xem ai ra lo liệu không hết quá nhiều việc. Tổng hội giữ yên lặng mà đi hỗ trợ, hơn nữa ta còn nghe nói, hắn thực sẽ đau người, chính mình không bỏ được ăn không bỏ được hoa. Tổng hội cho ngươi cùng cúp hoa các nàng tiện thể mang theo vài thứ, như vậy hiếu thuận hài tử, nơi nào tìm. Triệu thị cũng ra tiếng nói, mai thị bị mấy người nói được mặt đều đỏ, còn không có người làm trò nàng mặt, như vậy khen quá con trai của nàng. Kỳ thật ở, sâu trong nội tâm, nàng cũng là vì nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Trên đời có cái nào nương không cho rằng chính mình hài tử mới là tốt nhất đâu. Thủy liên, ngươi nếu là cảm thấy không tồi, về nhà cùng đại sơn huynh đệ thương lượng thương lượng, này nữ hoa kêu tôn cầm, liền ở tại tôn gia loan bắc đầu nhi, ngươi cũng có thể chuyên môn đi hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem đứa nhỏ này bản tính như thế nào. Tôn thị cho người ta làm mai mai mối chưa bao giờ miễn cưỡng, nàng cũng hy vọng có. Thể giúp người thành đạt, Mà không phải nhiều một đôi oán lữ ra tới Tôn đại tẩu Ta tin được ngươi Quay đầu lại nhi ta liền cùng hài tử hắn cha nói nói chuyện này Sau đó còn phải phiền toái ngươi cấp tốt nhất tâm Chúng ta tuyển cái nhật tử làm hai đứa nhỏ trông thấy Nếu là bọn nhỏ cũng chưa ý kiến Ta liền đem hôn sự định ra tới Chính là chính là trong nhà nhật tử không hảo quá Sợ ủy khuất kia cô nương cùng nàng ca ca Mai thị cũng không cảm thấy tôn thị trong miệng cái kia mang ca suốt giá cô nương có cái gì không tốt, hơn nữa nghe Tôn thị cùng Mã thị ý tứ trong lời nói, kia ca ca cũng là cái bản tính tốt, vì chính mình muội muội liền mệnh đều từ bỏ. Nhìn đến mai thị phản ứng, Tôn thị trong lòng có một loại rất cường liệt dự cảm, hôn sự này có thể thành, kia Tốn Cầm cùng Tôn Lượng cũng không phải ngại bần ai phú người, xem ra chính mình muốn nhanh chóng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ mới là màn đêm buông xuống lúc sau, mới vừa ăn qua Cơm chiều, Lâm Đại Vượng liền tới đến nhà họ Lâm, hắn là chuyên môn tới thỉnh Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh Khê đi tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa ra, đi trên đường, Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc vẫn luôn truy vấn Lâm Đại Vượng tộc trưởng muốn bọn họ đi có chuyện gì, nhưng Lâm Đại Vượng cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói đây là Lâm Nhân Nghĩa cùng nhà mình cha phân phó, cụ thể sự tình muốn tới tộc trưởng ra mới biết được, đi theo Lâm Thanh Khê trong lòng có chút đế. Lâm Đại Vượng cố ý làm nàng đi theo, hẳn là cùng nàng trong lòng ngược sủy kia mấy chương đầu chế phẩm bí phương có quan hệ. Tới rồi tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa ra, Lâm Viễn Sơn bọn họ nhìn đến đã có mấy nhà người đều tới rồi, hơn nữa khiến cho còn thực thần bí, ngoài cửa còn có chuyên môn trong coi người, chính là Lâm Nhân Nghĩa ra nữ nhân cùng bọn nhỏ cũng tạm thời đi hàng xóm ra xuyến môn. Lâm Thanh Khe nhìn đến Lâm Tiểu Ngọc cùng Hách A ra cũng ở, hơn nữa Lâm Tiểu Đào cùng nàng ông nội, cha cũng ở. Chẳng được bao lâu, Lâm Đại Sơn mang theo Lâm Thúy Hoa cũng tới, Lâm Quẻ Chân mang theo nữ nhi Lâm Tiểu Thảo còn có Lâm Anh Tử ông nội mang theo Lâm Anh Tử, bọn họ cũng đều đi tới tộc trưởng gia. Ở Lâm Nhân Nghĩa trong nhà, có một gian chuyên môn dùng để thương nghị trong tộc sự tình phòng, ngày thường không có đại sự, căn nhà này là không mở cửa, hôm nay trong phòng đốt sáng lên đèn, ngoài cửa phòng còn có vài cái nhãn lực tốt người trẻ tuổi. Thủ Chờ đến mọi người ở phòng trong dựa theo bối phận ngồi xuống lúc sau, tộc trưởng Lâm Nhân Nghĩa hơi hiện bệnh trạng trên mặt có vui sướng đỏ ửng hắn cười khe nói, các ngươi mấy nhà đều dưỡng một cái hảo nữ hoa nha, thật là vì chúng ta trong tộc lập công lớn, ta Lâm Nhân Nghĩa đại biểu Lâm Thị Nhất Tộc Liệt Tổ Liệt Tông cảm ơn các ngươi. Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc, Lâm Đại Sơn, Lâm Quẻ chân bọn họ đều không hiểu ra sao mà nhìn Lâm Nhân Nghĩa, không rõ tộc trưởng đêm nay cố ý tìm bọn họ lại đây còn làm mang theo lâm thanh khê các nàng rốt cuộc là có ý tứ gì như thế nào lại đột nhiên nói lên cảm ơn, đâu tộc trưởng ngài ngài làm gì vậy lâm quẻ chân có chút co quát bất an mà nhìn lâm nhân nghĩa hỏi hắn bởi vì tự ti cùng người trong thôn đánh đến giao tế cũng không phải rất nhiều càng là không cùng tộc trưởng tộc lão bọn họ nói chuyện với nhau quá lần này tự bị lâm nhân nghĩa làm cho có chút ngốc Chí lớn, ngươi dưỡng một cái Hảo khuê nữ nha Lâm nhân nghĩa nhìn thoáng qua Lâm quẻ chân bên người Lâm tiểu thảo Cười đôi hắn nói Tộc tộc trưởng này, liền chính mình đều mau quên tên Lâm quẻ chân không nghĩ tới Tộc trưởng Lâm nhân nghĩa còn nhớ rõ Hắn trong lòng một trận cảm động Lâm nhân nghĩa thấy mấy người đều là mê Hoặc không thôi bộ dáng, Liền nói thẳng nói Chúng ta Lâm thị nhất tộc tổ tiên ra Quá năng thần hãn tướng cũng ra quá anh hùng hảo hán, chính là không có nữ trung hào kiệt. Hiện giờ xem ra, tiểu ngọc, thanh khê, thúy hoa, tiểu đào, tiểu thảo cùng anh tử này sau cái nữ hoa, thật thật là cân quắc không nhường tu mi, chúng ta lâm thị nhất tộc có thể có như vậy khảng khái đại khí, tâm linh thủ xảo thông minh có khả năng cô nương, là chúng ta lâm thị nhất tộc phúc khí, phúc khí A, trừ bỏ tộc trưởng, tộc lão, Hách A ra cùng sau cái nữ hài tử, Trong phòng những người khác đều không minh bạch lâm nhân nghĩa ý tứ trong lời nói. Bọn họ thực nghi hoặc. Lâm Tiểu Ngọc, lâm thanh khê các nàng đến tột cùng làm cái gì có thể làm tộc trưởng như vậy khen các nàng. Thực mau, lâm nhân nghĩa liền cho bọn hắn giải nghi hoặc. Đem lâm Tiểu Ngọc, lâm thanh khê sáu cái nữ hải tử ở trong sơn động cân nhắc đầu chế phẩm cũng đem sau khi thành công bí phương nguyện ý nói cho trong tập sự tình nói cho mọi người. Cùng lúc đó... Lâm Thanh Khê đem trong lòng ngược ghi lại bí phương trang giấy tự mình trước mặt mọi người giao cho Lâm Nhân Nghĩa Trong. Tay, giao xong lúc sau, sáu cái nữ hài tử cho nhau nhìn nhìn, đều có chút ngượng ngùng mà cười. Các nàng đều cảm thấy chính mình làm một kiện thực ghê gớm sự tình, mà trong khoảng thời gian này thất bại cùng vất vả, ở được đến tộc trưởng khen ngợi kia một khắc, liền cái gì đều đáng giá. Sáu cái nữ hài tử người nhà cũng đều đốn cảm thấy trên mặt có quang. Các nàng vì chính mình cùng người nhà ở tộc trưởng cùng tộc nhân trước mặt tránh được mặt mũi, về sau ở người trong thôn. Thậm chí ở chỉnh tộc nhân trước mặt, chính mình sống lưng đều có thể đinh đến càng thẳng, đặc biệt là lâm quẻ chân cùng lâm anh tử ông nội. Lâm nhân nghĩa thấy này đó nữ hài tử người nhà đều không có bởi vì muốn dâng ra chân quý bí phương mà mất mát, ngược lại có trung vinh dự bộ dáng hắn liền càng thêm vui mừng. Nếu tộc nhân đều có thể vì lâm thị nhất tộc suy nghĩ cho nhau đoàn kết, như vậy Lâm thị nhất tộc Di sầu không có phát triển lớn mạnh một ngày, hắn hiện tại là thật. Đến có thể bắt đầu mong đợi. Kế tiếp, Lâm Nhân Nghĩa cùng Hách A ra bọn họ lại cố ý dặn dò Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Thanh Khê mấy nữ hài tử, làm các nàng nhất định phải giữ nghiêm chủ bí phương, ngàn vạn ngàn vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài. Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Thanh Khê các nàng đều biết lần trước đầu hủ bí phương tiết lộ sự tình, lần nữa đối Lâm Nhân Nghĩa đám người bảo đảm Các nàng tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác, các nàng người nhà cũng đi theo cùng nhau bảo. Đảm, tuyệt không sẽ truy vấn này đó hài tử bí phương nội dung. Liền lâm tiểu ngọc, lâm thanh khê như vậy tiểu nữ hoa đều có thể toàn tâm toàn ý vì tộc nhân suy nghĩ. Lâm nhân nghĩa thể tuyệt đối sẽ không bạc đãi các nàng cùng với các nàng người nhà. Hắn muốn cho lâm thị nhất tộc tộc nhân đều nhìn đến, có thể vì trong tộc suy nghĩ tộc nhân, liền sẽ được đến ứng có tôn kính hòa hảo chỗ. Ngày hôm sau, Lâm Nhân Nghĩa liền khai trong tộc Đại Tử Đường, ở mấy ngàn tộc nhân trước mặt. Mọi người chứng kiến hạ, đem Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Thanh Khê, Lâm Thúy Hoa, Lâm Tiểu Đào, Lâm Tiểu Thảo cùng Lâm Anh Tử Tên, thật phần trị trọng mà viết ở Lâm Thị Nhất Tộc đặc có trăm năm ra phả thượng. Xong việc, Lâm Thanh Khê mới biết được, phàm là viết ở cái này, đặc cấp, ra phả thượng tộc nhân, thiên thu muôn đời đều sẽ bị tộc nhân ghi khắc. Hơn nữa các nàng sự tình không hề là nhà mình sự tình, vô luận là thành hôn, vẫn là sinh con, đều đem là nhất tộc người đều coi. Trọng đại sự, thử nghĩ một chút, một nữ hài tử phía sau có chỉnh tộc nhân vì nàng làm hậu thuẫn cùng bày mưu tính kế, nàng ở nhà chồng địa vị lại như thế nào sẽ thấp đâu? Có lẽ đối với Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Thúy Hoa, Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Tiểu Thảo, Lâm Anh Tử mà nói... Tên của mình viết tại đây trăm năm ra phả thượng là một kiện thiên đại chuyện tốt, nhưng Lâm Thanh Khê lại có chút buồn giàu. Tương lai nàng hôn sự nhưng không hy vọng từ người khác làm chủ, chỉ là hiện tại ván đã. Đóng thuyền, tên là Mạt Không xong. Nông lịch tháng 11-17, hôm nay là thiên thần nương nương ngày sinh, vì cảm tạ thiên thần phù hộ. Lâm nhân nghĩa mang theo tộc nhân tại đây thiên cử hành long trọng hiến tế. Lâm Thanh Khê rất ít tham gia loại này hoạt động, Nàng chỉ là đi theo mục thị phía sau, không ngừng dập đầu chắp tay thi lễ, nhưng trong lòng cũng là thực thành kính. Chính mình có thể đi vào dị thế sở quốc cùng nhà họ lâm, có lẽ vận mệnh chú định đều có chú định. Trời cao nếu ban ân cho nàng một khác cái mạng cùng một người khác sinh, kia nàng liền sẽ thực quý trọng mà sống sót. Hiến tế sau khi chấm dứt, trong tộc các nữ nhân bắt đầu chuẩn bị thức ăn chay cơm, đại điểm nữ hài tử cũng tới hỗ trợ. Không biết có phải hay không ra phả sự tình nổi lên siêu cường hiệu ứng, nguyên bản trong thôn không thường ở bên nhau chơi nữ hải tử, hiện tại cũng đều ghé vào Lâm Tiểu Ngọc cùng Lâm Thanh Khê các nàng bên người, mang theo một chút lấy lòng. Ý vị mà tưởng cùng các nàng thân cận lên, đối với tộc nhân biểu đạt ra tới thân thiện, Lâm Thanh Khê chiếu đơn toàn thu, nàng ở hiện đại cũng không có nhiều ít bằng hữu, hơn nữa mỗi lần nàng tưởng thiệt tình đi giao bằng hữu thời điểm. Chỉ cần đối phương nghe nói nàng là cô Nhi, nhìn ánh mắt của nàng liền sẽ thực khác thường. Hiện tại, nàng cùng nơi này hài tử giống nhau, hơn nữa bọn họ đều đồng dạng là lâm thị huyết mạch, đánh gãy xương cốt còn dính gân, vô luận đi đến nơi. Nào, bọn họ cũng là một cái lão tổ tông. Thanh khê muội muội, nghe nói ngươi cũng sẽ theo hoa, ngươi ngươi có thể hay không giáo dạy ta. Thôn dân Lâm Vinh Đại Nữ Nhi Lâm Đại Hương lấy hết can đảm đối Lâm Thanh Khê hỏi. Đại hương tỉ, đương nhiên là có thể, ngày mai ngươi tới nhà của ta, ta đại tẩu cùng nhị tẩu cũng theo đến khả hảo lạp. Lâm đại hương thoạt nhìn cùng lâm cúc hoa không sai biệt lắm đại, bất quá hơi béo một ít, tuy nói bộ dáng không tính là thanh tú, nhưng... Nhìn cũng quen thuộc, thanh khê tỉ, ta cũng muốn học. Đã cùng lâm thanh khê quen thuộc lâm tiểu thảo tệ đến lâm thanh khê bên người nói, ta cũng học. Thanh khê muội muội ta cũng muốn học còn có ta, còn có ta. chỉ chốc lát sau, lâm thanh khê bên người liền vây quanh một vòng lớn người, đều là lâm gia thôn nữ hải tử, các đều nói muốn cùng nàng học tập theo thua. khê muội muội, dù sao ngày mùa đông cũng không có việc gì, không bằng ngươi coi như đại gia theo thua. tiểu sư phụ đi, lâm tiểu ngọc cười khanh khách mà đề nghị nói, theo thua tiểu sư phụ chính là. Nàng ngày mùa đông cũng không phải thật đến không có việc gì làm nha Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Khê có chút khó xử Cũng đúng, các ngươi nếu là đều muốn học Ngày mai có thể tới nhà của ta Nghĩ nghĩ, cuối cùng Lâm Thanh Khê vẫn là đáp ứng rồi Do dưa liều lớn có Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Đại An bọn họ ở Tin tưởng cũng sẽ không có cái gì vấn đề Lại nói, chính mình chỉ cần Giáo hội này đó cùng tộc nữ hải vài loại châm pháp Làm các nàng chậm rãi luyện tập Chính mình vẫn là sẽ có rất nhiều thời gian tới chăm sóc đồng ruộng Ngày kế sáng sớm Nhà họ Lâm trong viện liền tụ tập rất nhiều trong thôn nữ hài tử Các nàng nhân thủ một cái hoa khung theo Trong tay đều cầm kim chỉ tới tìm Lâm Thanh Khê Lâm Thanh Khê thực nhiệt tâm mà dạy các nàng hàng theo Hồ Nam Ba loại cơ bản châm pháp, Sau đó làm các nàng về nhà luyện tập Chờ tới rồi buổi trưa cơm Thời điểm Nàng nhìn đến Diệp Thị cùng Mục Thị cùng nhau từ trong thôn đầu hủ phòng trở về, hơn nữa trong tay dẫn theo giỏ tre tựa hổ phóng đồ vật. Nương, tộc trưởng ông nội cho các ngươi đi đầu hủ phòng làm gì đi? Lâm Thanh Khê tò mò mà vây đến Diệp Thị cùng Mục Thị trước mặt hỏi. Diệp Thị vui vẻ mà một tay đem Lâm Thanh Khê ôm vào trong ngực sờ sờ nàng đã chậm rãi biến hắc tóc đẹp, nói, bà nội hảo trao gái, đây là các ngươi mấy cái nữ hoa tử nghi ra được chủ ý làm được. Đậu ra, đậu phụ trúc, đậu giá cùng tố gà, tộc trưởng nói, nhà ai nếu có thể nghĩ ra tân món ăn, này đồ ăn tên liền nhà ai chính mình lấy, này không phải mọi nhà đều phân một rổ đồ vật. Từ Lâm Thanh Khê cùng Lâm Tiểu Ngọc mấy người đem bí phương giao cho Lâm Nhân Nghĩa, thực mau hắn liền triệu tập trong thôn nhất đáng giá tín nhiệm các nam nhân bắt đầu nếm thử, kết quả y theo Lâm Thanh Khê ký lục phương pháp, lần đầu tiên liền làm ra đậu gia chi vật. nhà họ Lâm nam nhân hiện. Giờ đều có chính mình sự tình làm, Lâm Viễn Sơn muốn chiếu cố ngoài ruộng, Lâm Thanh Vân ở trong tộc đậu hủ phòng phụ trách cùng Lâm Thành cùng nhau suốt ngoại thu đầu nành, Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi ở nhất phẩm hương đi không khai, Lâm Thanh Hỏa đã đi tiêu cục, Lâm Thanh một cả ngày đùa nghịch hắn những cái đó đầu gỗ, thiết khối, dư lại Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh Hảo đã bị Lâm nhân nghĩa phái đến đầu gia gia công trong phòng làm việc nhi, trong nhà các nữ nhân cũng đều không nhàn dỗi. Diệp thị cùng ngô thị phụ trách chăm sóc hai đứa nhỏ, mục thị liệu lý việc nhà, tần thị muốn dạy trong thôn các nữ nhân thêu hoa, đến nỗi lâm thanh khê cảng là vội đến chân không chạm đất. Nghiên cứu tân món ăn cái này công tác, thực tự nhiên mà liền dừng ở mục thị trong tay, bất quá, nàng cảm thấy lâm thanh hải hẳn là so nàng sẽ càng cảm thấy hứng thú. Điểm này, lâm nhân nghĩa cùng hách A ra, lâm viễn sơn bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới, cho nên đầu ra, tố... Gà vừa ra tới, bọn họ khiến cho người đem đồ vật cấp Lâm Thanh Hải tặng đi, mà Nhất Phẩm Hương trưởng Quầy Lâm Đại Thọ cũng đúng lúc đưa ra muốn cùng Lâm ra thôn hợp tác, chỉ cần làm ra mới mẻ món ăn, Nhất Phẩm Hương khẳng định làm đặc sắc đồ ăn bán ra. Trong thôn các nữ nhân lúc này đều có chuyện quan trọng phải làm, chỉ thấy các nàng nghẹn đủ kính muốn nghi ra tân món ăn, nhưng về phương diện khác lại không dám dễ dàng nếm thử, bởi vì dầu muối chi vật cũng không tiện nghi. Đầu ra chi vật tộc trưởng mỗi nhà cấp cũng không nhiều lắm. Nương, này tố gà ăn thật giống thịt gà, không bằng chúng ta liền dựa theo hầm gà phương pháp thử xem xem. Ăn giữa trưa cơm thời điểm, Ngô thị ăn một ngụm mục thị làm thanh xảo tố gà nói: "Này biện pháp ngươi má đại nương cùng Tôn Thẩm đã sớm nghĩ tới, ta cũng không vì kia món ăn tên, chính là nghĩ nhiều ra vài đạo mới mẻ món ăn, tiểu lầu cũng có thể nhiều mời chào một người khách nhân." Các ngươi đều một khối ngẫm. Lại, xem có thể hay không lại nghĩ ra khác chú ý tới. Mục thị cũng biết chính mình này hai cái con dâu cũng không am hiểu ở trong phòng bếp nấu cơm, chỉ có thể hỗ trợ đánh cái xuống tay, nhưng người nhiều chú ý nhiều, nói không chừng sẽ có hảo phương pháp. Nương, chiên xào nấu tạc còn có lạnh điều, ngài đều có thể thử xem, tổng có thể làm ra người khác làm không được đồ vật. Lâm Thanh Một ở trên bàn cơm nói, đúng rồi, nương, lục đề nói được không sai. Ta giúp ngài trợ. Thủ, ngài có thể nếm thử một chút. Tần thị tự biết chủ nghệ không tin, nhưng nàng cũng nghĩ ra một phần lực. Nương, nếu không, ngài làm ta thử xem đi. Lâm Thanh Khê chủ động đưa ra phải làm tân món ăn. Khê nha đầu, ngươi có ý kiến hay? Thứ này nguyên bản chính là Lâm Thanh Khê mấy người nghĩ ra được, có lẽ như thế nào làm tốt ăn, nàng thật đúng là biết. Nương, ta tạm thời còn không có nghĩ đến. Bất quá thử làm làm, nói không chừng là có thể làm ra tới, không có việc. Gì, nếu là làm không thể ăn, ta cùng Lục Ca ăn, ha ha. Lâm Thanh Khê kéo Lâm Thanh một, nhập bọn nhi. Ta ăn, ta ăn, ta liền thích ăn muội muội làm đồ ăn. Nương, ngài khiến cho muội muội thử xem đi, ta cho nàng nhóm lửa, chờ đến thành công, làm muội muội giáo ngài. Lâm Thanh Khê nói cái gì chính là cái gì? Lâm Thanh một trước nay đều là theo nàng, kia hành, ngươi giúp đỡ muội muội, nương giúp khê nha đầu xuống đất làm việc nhi đi, mục thị biết, cơm nước xong lâm thanh. Khê là tính toán cùng lâm viễn sơn, diệp thị cùng đi trước hai ngày tân cái lên rau dưa lều lớn tùng chỉnh thổ địa đi, nếu nàng nếu muốn tân món ăn, chính mình liền thế nàng đi, không cần ngươi đi, ta và ngươi nương là đến nơi, một mẫu đất cũng không nhiều ít việc. Buổi chiều là có thể đã trở lại, ngươi ở nhà đi. Lâm Viễn Sơn gấp một mảnh đậu phụ chút ăn nói. Không sai, ngươi ở nhà đi, ta và ngươi cha xuống đất là được. Diệp thị cũng ở một bên nói, mục thị nguyên tưởng. Lại nói hai câu, nhưng là Lâm Viễn Sơn cùng Diệp thị đều cố ý nhìn nàng một cái. Kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, căn bản không cần nàng đi theo xuống đất. Mục thị cũng không có cưỡng cầu, rốt cuộc sự tình trong nhà cũng không ít. Ăn xong buổi trưa cơm, nhà họ Lâm người ai bận việc nấy việc, mà Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Một tắc đi tới nhà mình phòng bếp. muội muội, ngươi tính toán làm cái gì? Lâm Thanh Một thấy Lâm Thanh Khê ở trong phòng bếp phiên phiên cái này, nhìn xem. Cái kia, không biết nàng cụ thể đang làm gì? Lâm Thanh Khê không trả lời Lâm Thanh Một nói, mà là tìm được rồi dấm cùng chút ít đường mạch nha. Cũng làm lâm thanh một lại đi hầm bình cầm một chén nhỏ cất chứa tốt cà chua, còn tìm tới rồi một cây củ cải đỏ. Đồ vật đủ lúc sau, lâm thanh khê lấy ra tố gà, cũng đem nó cắt thành hơi mỏng viên phiến, lúc sau khiến cho lâm thanh một nhóm lửa. Thực mau, nổi nhiệt lúc sau phóng du, lâm thanh khê liền bắt đầu chuyên tâm làm nàng đường. Dầm tố gà, lâm thanh một thấy lâm thanh khê chờ du nhiệt lúc sau. Trước đem tố gà bỏ vào trong nồi dùng dầu chiên thành kim hoàng sắc, sau đó lại vớt ra tới đặt ở một bên. Tiếp theo, lại đem tẩy hào, cắt xong rồi củ cải đỏ chờ xứng đồ ăn ở trong nồi phiên xào, chẳng được bao lâu, lại đem tạc tốt tố gà thả đi vào, một khối phiên xào. Cuối cùng nàng lại đem dùng dấm cùng đường mạch nha điều tốt nước đảo tiến trong nồi, cũng làm chính mình đem lửa đốt tiểu một ít, chua chua ngọt ngọt hương khí thực mau chui vào lâm thanh một trong lỗ mũi sau đó kích thích hắn giả dày tuy rằng mới vừa ăn cơm xong không bao lâu nhưng loại này mùi thịt hốn loạn đậu hủ hương khí chua ngọt chi vật làm hắn nhìn không được nuốt mấy khẩu nước miếng đường dầm tố gà vừa ra nổi hắn liền cầm lấy chiếc đũa gấp không chờ nổi mà ăn một khối ăn ngon, ăn ngon thật muội muội thật là ăn quá ngon thật giống ở ăn thịt lâm thanh khê cũng dùng chiếc đũa kẹp lên một khối nếm Nếm, cũng mang theo ý cười nói, ăn là không tồi, đích xác cùng thịt rất giống. Lục ca, mau làm nương cùng hai vị tẩu tẩu nếm thử, nghe một chút các nàng ý kiến. Hảo, ta đây liền đoan qua đi. Lâm thanh một cũng không sợ năng, bưng mâm liền mau chân đi ra phòng bếp. Nương, nương, ngài mau tới nếm thử muội muội làm tốt lắm đồ vật. Lâm thanh một bưng mâm đi đến trong viện liền hướng đang ở cấp lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy tẩy tá mục thị hô. Đã biết, ngươi đứa nhỏ này, khi nào thanh âm biến như vậy vang lên, dòa nương nhảy dựng, mục thị đem tẩy tốt ta đáp ở lượng y thẳng thượng, quay đầu lại oán trách mà nhìn lâm thanh một nói, nương, lục đề hắn cũng là nóng vội, ha ha, xem ra hôm nay chúng ta đều có lộc ăn. Ngô thị ôm lâm niệm thủy đi đến trong viện nói, là nha, tiểu muội dễ dàng không dưới bếp, nàng nếu là xuống bếp nấu cơm kia tư vị có thể so nhị để làm được còn muốn nùng một chút ôm lâm niệm vũ tần thị cũng không phải là ở cố ý khen tặng lâm thanh khê nhà họ lâm người đều biết lâm thanh khê mới là trong nhà nấu cơm ăn ngon nhất đại tẩu lời này nói không giả ha ha ngô thị cũng ở một bên sang sảng mà cười nói các ngươi đều tới nếm thử ta nếm khê nha đầu làm này đồ ăn thật là chua ngọt vừa phải hương vị cực hào mục thị khích lệ nói Tần thị cùng ngô thị đều đi đến mục thị bên người, sau đó cầm lấy lâm thanh một đưa qua chiếc đũa, từng người nếm một khối đường dầm tố gà, đồ vật vừa vào khẩu. Các nàng liền nhìn không được vừa lòng khen ngợi gật đầu, tất cả đều bội phục mà nhìn chính đi ra phòng bếp lâm thanh khê. Ngô thị đối nàng nói, tiểu muội, ngươi cũng thật lợi hại, này tố gà tới rồi trong tay của ngươi, thật thành thịt gà. Này nếu là không nói, không ai biết này căn bản không phải thịt gà mà là đậu gia chi vật làm được, tiểu muội lợi hại. Nhị tẩu, ta cũng bất quá bị mù tưởng thôi, ha ha. Lâm thanh khê khiêm tốn mà nói, tiểu muội món này tên gọi là gì? Tần thị buông lâm niệm vũ, làm hắn ở lâm thanh một làm tốt học bước trong xe chính mình chơi đùa. Đại tẩu, món này có đường có dấm, đã kêu đường dấm tố gà bất quá tộc trưởng ông nội nói có thể ở phía trước thêm tên của mình vậy kêu nhà họ lâm đường dầm tố gà các ngươi cảm thấy thế nào lâm thanh khê cười hỏi ân không tồi ta cảm thấy tên này khá tốt mục thị nói tiểu muội dùng chính ngươi tên cũng khá tốt món này là ngươi nghĩ ra được kêu thanh khê đường dầm tố gà cũng có thể ngô thị cảm thấy lâm thanh khê công lao lớn nhất Dùng nàng tên cấp đồ ăn đặt tên kia nhất theo lý thường hẳn là bất quá Dùng mỗi mỗi tên khá tốt Lâm Thanh một thực đồng ý ngô thị cách nói Khê nha đầu, ngươi nói đi Mục thị tẩy xong rồi sở hữu tiểu hài tử quần áo cùng ta Dùng sạch sẽ bố xoa chính mình tay Vẻ mặt ý vị thâm trường mà nhìn Lâm Thanh khê hỏi Nương, đồ ăn nếu là ta cùng Lục ca cộng đồng hoàn thành Nếu Lục ca không ý kiến, vậy kêu nhà Họ lâm đường dâm tố gà Ta thích tên này. Lâm Thanh Khê cười tủm tỉm mà nói. Ta không ý kiến. Lâm Thanh một chạy nhanh nói. Vì thế, món này bị cuối cùng mệnh danh là nhà họ Lâm Đường dầm Tố Gà. Lâm Thanh Khê lại giáo hội Lâm Thanh Hải, cũng ở nhất phẩm hương làm đặc sắc đồ ăn đẩy ra đi. Lâm ra thôn bởi vì có Lâm Thanh Khê, Lâm Tiểu Ngọc mấy người công hiến ra tới đầu chế phẩm bí phương. Ban đầu đê mê đầu hủ sinh ý lại lần nữa rực rỡ lên. Mà lần này lâm nhân nghĩa cùng vài Vị tộc lão cực kỳ, thận trọng Không phải bọn họ tín nhiệm nhất Hoặc khảo sát lại khảo sát lúc sau đối tượng Bọn họ là tuyệt đối không cho phép Tiếp cận đầu hủ phòng Hơn nữa lại ở trong thôn đất chống thượng Một lần nữa xây một cái lớn hơn nữa Càng an toàn phòng ở Trước kia lâm ra thôn vào người sống Người trong thôn đều là không thế nào để ý Rốt cuộc ở nông thôn tiểu địa phương Tiến vào người sống cũng là thực bình thường Hơn nữa các nữ nhân tụ ở bên nhau hoặc là trở lại nhà mẹ đẻ, cũng thường xuyên chủ nhân trưởng lý gia đoạn mà nói chút thị phi. Từ lần trước Tào Thị cùng Lý Thị sự tình phát sinh lúc sau, hiện tại các nữ nhân lại ở bên nhau, trước nay đều không nói bất luận cái gì có quan hệ đầu hủ sự tình. Đối ngoại nhân liền càng sẽ không nhắc tới, các nàng đã chậm rãi bắt đầu ý thức được, lắm muộn chẳng nhưng sẽ hại người khác, càng sẽ hại chính mình. Hôm nay là khang Trạch 20 năm trận đầu Đông Tuyết, Lâm Gia Thôn ở đầy trời. Tuyết bay bên trong, có vẻ phá lệ ôn hòa yên lặng, lại ẩn ẩn địa tạng một cổ vui sướng cùng nói không nên lời chờ đợi. Đột nhiên, một trận náo nhiệt chiêng chống tiếng vang triệt tận trời, Phúc An huyện huyện lệnh Lục Chí Minh tự mình mang theo giang sư ra cùng chúng nha dịch đi vào Lâm Gia Thôn, đi ở bọn họ phía trước chính là 8 gá thân xuyên Hồng Y Cường Tráng Nam Tử, Bọn họ nâng một cái dùng vải đọt che đậy trung đại bảng hiệu. Nguyên bản không có gì thanh âm lâm thị từ. Đường, màu son đại môn vẫn luôn rộng mở, nghe được chiêng chống thanh. Lâm nhân nghĩa cùng vài vị tộc lão mang theo tộc nhân trong khoảnh khắc liền tới tới rồi từ đường ngoại. Lúc này mặt khác từ phương xa tới rồi tộc nhân cũng đã sớm tới rồi. Đại gia các đều vui mừng ủng hộ bộ dáng hơn nữa trên mặt đều là dương mi thổ khí tươi cười. Lâm Thanh Khê bị Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một Một Tả Một hữu Hộ ở bọn nhỏ trung gian, hôm nay đối với Lâm Gia Thôn cùng toàn bộ Lâm Thị, nhất tộc đều là cái vĩ đại mà quan trọng Nhật Tử, cho nên ở như vậy Nhật Tử, sở hữu Lâm Thị nhất tộc bọn con cháu đều đuổi lại đây, ở Tổ Tông Lão Từ Đường gặp nhau. Lục Chí Minh dẫn đầu đi đến Lâm Thị trong Từ Đường, sau đó lớn tiếng thì thầm, Lâm Thị Tộc Nhân Tiếp Chỉ. Lâm Nhân Nghĩa vội vàng cùng chúng Tộc Nhân Quỳ trên mặt đất, Tiểu tuyết hoa sôi nổi rừng ở mọi người phát thượng, trên vai, cùng hơi hơi rung động lông mi thượng. Lâm thanh khê tự nhiên cũng đi theo mọi người cùng nhau quỳ xuống. Nàng đối với lục chí minh niệm thánh chỉ nội dung nghe được không phải thật phần rõ ràng minh bạch, nhưng đại khái ý tứ nàng đã biết. Hình như là, đương kim thánh thượng sở hoài đối với lâm thị nhất tộc dân ra đầu hủ bí phương sự tình long tâm đại duyệt, chẳng những ban thưởng thiên kim dùng cho sửa chữa lâm thị từ đường. Còn tưởng thưởng Lâm Thị một cái ngự tứ bảng hiệu Vọng này có thể tiếp tục vì triều đình xuất lực Nganh đón ngự tứ bảng hiệu Là Lâm Thị nhất tộc hạng nhất đại sự Hơn nữa từ đây sau có nó Lâm Thị nhất tộc tộc nhân trên mặt đều dài quá quang Đời sau con cháu cũng sẽ vì thế cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào Lâm Thanh Khe nhìn đến đỏ thấm lùa bố bị kéo xuống lúc sau Mặt trên dòng bay phượng mua bốn cái lưu kim chữ to Đức thiện gồm nhiều mặt Tuy vô vào đông ấm dương chiếu dọi Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy lúc này lâm thị trong từ đường ấm áp như xuân, phiêu tuyết trên không tựa hồ có vạn, trượng dáng màu lòng lánh. Bất quá, lúc này lâm thanh khê trong lòng lại có một cái rất lớn nghi hoặc, lẽ ra dân gian cống hiến một cái đầu hủ phương thuốc cũng không phải cái gì kiến công lập nghiệp đại sự, vì sao đương kim thánh thượng sẽ như thế coi trọng, có phải hay không này trong đó còn có mặt khác cái gì đặc biệt liên lụy. Mà này liên lụy cùng nàng có phải hay không có thiên ti vạn lũ quan hệ Này không thể trách nàng đa tâm Thế sự khó liệu Nàng tồn tại bản thân Chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình Huống chi nàng sở bày ra ra tới thông tuệ cùng nàng chồng ra đồ vật Đối với thời đại này rất nhiều người tới nói Đều là chưa từng nghe thấy sự tình Rõ ràng một kiện nhìn như thực bình thường chuyện tốt Không biết vì sao Lâm thanh khê người ra Quỷ dị Hương vị Khê nha đầu Khê nha đầu, Diệp Thị thấy Lâm Thanh Khê từ từ đường trở về lúc sau, cả người đều có điểm hốt hỏa. a bà nội có việc sao? Lâm Thanh Khê có. Chút ngây ngốc hỏi. Khê nha đầu, ngươi si ngốc. Ái u, này không thể được, bà nội cho ngươi kêu gọi hồn. Diệp Thị có chút khẩn trương mà vuốt Lâm Thanh Khê đầu nói. Bà nội, ta không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Lâm Thanh Khê dùng tay nhỏ xoa xoa chính mình ấn đường hơi mang mệt mỏi nói Hảo, vậy ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi trong chốc lát, bà nội đem giường đất cho ngươi thiêu nhiệt Từ điếu giường đất bị Lâm Viễn Sơn mang theo Lâm Trung Quốc Cùng chính mình mấy cái đồ để cân nhắc ra tới lúc sau Nhà họ Lâm đã sớm, súng bắn chim đổi pháo Nhà ở từ trong ra ngoài đều một lần nữa thay đổi không ít Lâm Thanh Khê một giấc này ngủ đến có chút trường, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm Đã là ngày hôm sau sáng sớm, lo lắng nàng sinh bệnh mà thủ nàng một đêm mục thị đi trước làm cơm sáng, bởi vì nghênh đón ngự tứ bảng hiệu trở về lâm thanh phi tiếp theo ở mép giường thủ nàng. Mở to mắt, liền nhìn đến nhà mình tam ca ngồi. Ở mép giường, lâm thanh khê cho hắn một cái ôn hòa tươi cười. Tam ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hôm nay không đi tử lầu sao? Khê nha đầu, ngươi hảo hảo nằm ngủ tiếp trong chốc lát, bên ngoài lánh. Lâm Thanh Phi cười cấp Lâm Thanh Khê dịch dịch góc chăn, nói tiếp, nhất phẩm hương có nhị ca cùng đại thỏ thúc ở, ngươi không cần lo lắng, ta hôm nay ở nhà ngốc một ngày, ngày mai lại đi. ân nương bọn họ đâu? Lâm Thanh Khê cảm thấy đầu có chút choáng váng, có thể là ngủ. Quá dài thời gian, thân thể cũng tạm thời không có gì kính nhi. Nương cùng đại tẩu ở nấu cơm, bà nội cùng nhị tẩu ở chiếu cố hai cái tiểu nhân, ông nội cha cùng đại ca đi từ đường, ngươi tứ ca xuống đất, ngươi ngũ ca sáng sớm liền đi tiêu cục, vốn di hắn tưởng cùng ngươi nói một tiếng, nương nói ngươi ngủ đến chính trầm, liền không làm hắn quấy giày ngươi, ngươi lục ca ở trong sân vội đâu, lâm thanh phi thấy lâm thanh khê hỏi, liền đem người trong nhà tình huống tất cả đều, nói một lần, ta ngủ quá dài thời gian, có thể là ngày hôm qua chạm đến có chút mệt, bất quá hiện tại đều hoán lại đây, tam ca, Ngươi trước đi ra ngoài giúp nương đi, ta rời giường tẩy tẩy. Lâm Thanh Khê dùng tay chống ở trên giường, tính toán đứng dậy. Lâm Thanh Phi đỡ nàng một chút, cũng không có lập tức rời đi, mà là có chút thấp giọng mà đối Lâm Thanh Khê nói. Khê nha đầu, Tam Ca có dạng đồ vật cho ngươi, không biết còn có thể hay không dùng. Nếu có thể, ngươi khẳng định cao hứng. Lâm Thanh Khê thấy Lâm Thanh Phi vẻ mặt thần bí mà bộ dáng cũng liền tò mò hỏi, Tam Ca là thứ gì nha lúc này lâm thanh phi từ chính mình trong lòng ngược lấy ra một cái tiểu bố bao mà mở ra tiểu bố trong bao mặt là một cái tiểu giấy bao lại mở ra tiểu giấy bao bên trong lẳng lặng nằm một tiểu đem hạt giống khê nha đầu ngươi nhận được đây là cái gì hạt giống sao lâm thanh phi lại để sát vào lâm thanh khê một chút hỏi lâm thanh khê vừa rồi còn mơ hồ tâm thần giờ phút này nháy mắt dị thường thanh tỉnh Lâm Thanh Phi làm nàng xem đến hạt giống thế nhưng là dưa chuột hạt giống, sở quốc là căn bản không có này đủ loại tử. Tam ca, này đó hạt giống ngươi là từ đâu tới? Lâm Thanh khê thật cẩn thận mà tiếp nhận Lâm Thanh Phi đưa cho nàng dưa chuột hạt giống. Lâm Thanh Phi thấp giọng ha ha cười, nói, chuyện này nói đến cũng khéo, ông nội nói nhà ta mà nhiều, khiến cho ta đi trấn trên nhiều mua một ít hảo hạt giống cày. Bừa vụ xuân thời điểm có thể dùng được đến. Ngày đó, ta lại đi một năm trước chúng ta đi kia ra hạt giống cửa hàng, vừa vặn gặp phải lão bản nương ở, nói chuyện phiếm là lúc, nàng nói lên năm đó sinh bệnh gặp nạn cái kia dâu sồm thương nhân, còn nói cái kia thương nhân vì cảm tạ nàng đã từng cho nàng một phen hạt giống. Chỉ là, nàng không biết như thế nào loại, có một bộ phận hạt giống đã bị loại hỏng rồi, dư lại này một ít nàng liền giữ lại, thời gian dài cũng liền đem hạt giống này sự tình cấp đã quên là ta hỏi bọn họ nơi này có hay không hồ thương hạt giống khi mới khiến cho nàng chú ý, tiến tới làm nàng nhớ tới này đó hạt giống tới. Lão bản nương thiện tâm, muốn miễn phí cho ta, ta không muốn, liền ở nhà nàng mua rất nhiều hạt giống, sau đó lại hoa một lượng bạc, đem này đó hạt giống đều cấp ra mua. Tam ca, này đó hạt giống nếu ta không đoán sai, hẳn là một loại dưa loại, hơn nữa này đó dưa loại thời gian rất dài, không biết trồng ra là... Bộ dáng gì, bất quá thừa dịp này đó hạt giống còn không có hoàn toàn hư, ta có thể trước tiên ở lều lớn thử một lần. Lâm thanh khê lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần này đó giấy trong bao dưa chuột hạt giống, phát hiện này đó hạt giống chất lượng không thể xưng là thượng thừa, có khả năng là gửi thời gian quá dài, hy vọng trải qua nàng cứu lại, này đó hạt giống còn có thể phát ra mầm tới. Khê nha đầu, ngươi đừng có gấp, này đó hạt giống ngươi có thể trồng ra liền loại, loại không ra liền trước thử xem về sau tam ca lại vì ngươi tìm tới càng tốt hạt giống lâm thanh phi sợ coi trọng đồng ruộng cùng hạt giống lâm thanh khê sốt ruột thượng hỏa liền vội vàng nói tam ca ta biết ta nỗ lực thử xem xem lâm thanh khê lại đem trang hạt giống giấy bao một lần nữa bao hảo sau đó bắt đầu sốt bị xuống giường ăn xong cơm sáng lâm thanh khê cùng mục thị đám người nói một tiếng liền hướng đại mi sơn đế phụ cật rau dưa liễu lớn chạy tới Thiên lánh lộ. Hoạt, lo lắng nữ nhi Mục thị khiến cho Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh một đều đi theo nàng. Đại Mi Sơn đế phụ cận rau dưa lẻo lớn đều là từ Lâm Đại An bọn họ phụ trách trông coi, hơn nữa này phiến tương liên rau dưa lẻo lớn trải qua đất hoang khai phá lúc sau, không chỉ có vị trí ẩn nấp, ánh mặt trời cũng thực sung túc, chính là nguồn nước cũng có thể bảo đảm. Cô nương, ngươi lúc này tới có chuyện gì sao? Đang ở trong đất chiếu cố lều lớn Lâm Tam An nhìn đến Lâm Thanh Khê vội, vàng vội mà chạy tới, chạy nhanh đón nhận nàng hỏi, không có gì đại sự, ta muốn nhìn một chút lều nhiệt độ cùng thổ nhưỡng, ngươi đi vội ngươi đi. Lâm Thanh Khê là Lâm Tam An những người này chủ tử, nàng tuy rằng không có xem thấp bọn họ ý tứ, nhưng trải qua quá hiện đại rất nhiều chuyện Lâm Thanh Khê trong lòng rất rõ ràng, đối đãi chính mình công nhân hoặc cấp dưới. Có chút giới hạn nhất định phải rõ ràng. Kia cô nương ngươi vội. Lâm Tam An đối mấy người kính cẩn nghe. Theo mà thân hòa mà cười cười, sau đó liền đi một cái khác lều lớn vội. Lâm Thanh Khê, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa đi vào trong đó một cái tương đối tơi nói nhỏ lại rau dưa lều lớn, lều loại nửa mẫu mùa đông ớt cay, lều nội ấm áp như xuân, hơn nữa thổ nhưỡng cũng cực kỳ phí nhiêu cùng mềm xốp muội muội xem nhiệt độ cùng thổ nhưỡng có ích lợi gì nha Này đã hơn một năm tới Lâm thanh hòa một lòng nhào vào hắn Thợ thủ công, sự nghiệp thượng Rất nhiều ngoài ruộng sự Tình tử có lâm đại an bọn họ Hắn liền không như thế nào thượng quá tâm Lục ca, bất đồng hạt giống yêu cầu độ ấm là không giống nhau Quá lánh hoặc quá nhiệt đều sẽ ảnh hưởng hạt giống nảy mầm suốt Cho nên nếu muốn để cao một loại đồ vật sản lượng Nhất cơ sở chính là muốn nắm giữ hảo độ ấm, đồng thời còn phải chú ý Thái Dương chiếu xã thời gian dài ngắn cùng cường độ cao thấp, còn có nguồn nước cùng mà độ phì. Lâm Thanh Khê vừa nói, một bên ngồi xổm xuống cẩn thận mà xem. Xét thổ nhưỡng, cũng chú ý dùng thân thể của mình đi cảm giác chung quanh độ ấm. Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh một trước kia chỉ biết ngốc trồng trọt, tuy nói cũng hiểu biết một ít trồng trọt chi thức, nhưng kia cũng là lớp người già truyền xuống tới kinh nghiệm. Giống Lâm Thanh Khê trồng trọt thời điểm muốn suy xét như vậy nhiều đồ vật, bọn họ là chưa bao giờ nghĩ tới. Bất quá, bọn họ trong lòng đều minh bạch, Lâm Thanh Khê đối trồng trọt yêu cầu càng cẩn thận, năm sau mà. Sản lượng liền sẽ càng cao, này cũng gián tiếp ảnh hưởng bọn họ ở từng người sự tình trung học sẽ nghiêm khắc yêu cầu chính mình, lấy kỳ vọng đạt tới tốt nhất kết quả. Khê nha đầu, thế nào? Lâm Thanh Phi quan tâm hỏi. Lâm Thanh Khê mày nhẹ nhàng nhíu một chút, có chút thất vọng mà lắc đầu nói, lều độ âm vẫn là quá thấp, nói như vậy, giống như vậy rét đập mùa ươm giống, lều độ ấm hẳn là ở 28 độ tả hữu, buổi tối cũng muốn bảo trì ở 20 độ tả hữu, như vậy tam đến 4. Ngày ấu mầm không sai biệt lắm liền có thể ra tới, nếu không đầm lầy lại thêm hậu một ít, thế nào? Lâm Thanh một thấy Lâm Thanh Khê phiền não, cũng đi theo nghĩ cách. Lâm Thanh khê lắc đầu nói, không thể lại thêm dày, trước không nói chúng ta này lều giá có thể hay không chống đỡ càng nhiều đầm lầy, đồng cỏ chăn nuôi quá dài cũng bất lợi với mầm miêu sinh trưởng. Kia làm sao bây giờ? Lâm Thanh một mày cũng nhăn chặt, này đó dưa loại không biết còn có thể hay không? Căng quá một cái mùa đông, hiện giờ chỉ có mạo hiểm thử một lần. Mau chóng cái một cái càng giữ ấm liều lớn Sau đó phái người ngày đêm trông coi chiếu cố Nói không chừng có thể trường nảy mầm miêu tới Lâm Thanh Khê vừa rồi liền cẩn thận xem xét quá Lâm Thanh Phi lấy lại đây dưa loại Này đó hạt giống nguy hiểm có thể vượt qua cái này mùa đông Hiện tại nếu muốn giữ được chúng nó Biện pháp tốt nhất chính là đem chúng nó đều trồng ra Sau đó trải qua nhất định xử lý Lấy ra Năm mùa xuân muốn loại hạt giống Nếu không này đó dưa chuột hạt giống rất có thể liền lạn rớt. Khê nha đầu, ngươi nói cái kia độ ấm muốn như thế nào không chế đâu. Này 28 độ cùng 20 độ ngươi như thế nào có thể phân đến thanh đâu. Tuy nói Lâm Thanh Khê gặp gỡ không bình thường, nhưng Lâm Thanh Phi cho rằng nàng dù sao cũng là cái phạm nhân. Này thủy nước ấm lạnh người có thể cảm giác ra tới, cần phải lại tiến thêm một bước phân rõ vậy có chút khó khăn. Lâm Thanh Phi Nói cấp Lâm Thanh Khê để ra tỉnh, Trên thực tế từ xây lều lớn thời điểm bắt đầu, nàng liền ở suy xét độ ấm vấn đề, chỉ là trước kia nàng từng có loại lều lớn kinh nghiệm, cảm thấy bằng vào chính mình này đó kinh nghiệm liền có thể ở lều lớn đem đồ vật cấp loại hảo. Chính là, nàng rốt cuộc vẫn là thiếu giống nhau rất quan trọng đồ vật, như vậy đồ vật chính là nhiệt kế, liền tính lại kinh nghiệm lão đạo đồng ruộng năng thủ, nếu muốn chính xác mà nắm giữ lều lớn độ ấm, vẫn là có một ít khó khăn cùng khác biệt. Này đó dưa chuột hạt giống được đến không dễ, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội lại đạt được như vậy hạt giống, cho nên Lâm Thanh Khê không dám đại ý. Tự chế nhiệt kế Lâm Thanh Khê thượng trung học thời điểm có học qua, chỉ là nàng hiện tại đã không phải ở cái kia có thể tùy thời tìm được tài liệu chế tác nhiệt kế hiện đại, mà là cái gì đều lạc hậu cổ đại, ở chỗ này, muốn tìm được thủy ngân hoặc là trong suốt pha lê quản hoặc lưu. ly quản Căn bản không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Khê nha đầu, ngươi nghĩ đến cái gì liền nói, Tam ca sẽ giúp ngươi. Lâm Thanh Phi thấy Lâm Thanh Khê đang nghe đến chính mình nói lúc sau, vẫn luôn lâm vào trầm tư bên trong. Hắn trực giác cho rằng Lâm Thanh Khê là có biện pháp, chỉ là nàng tạm thời gặp khó khăn. Lâm Thanh Khê ngẩn đầu nhìn thoáng qua Lâm Thanh Phi, có chút nhỏ giọng hỏi, Tam ca, ngươi biết nơi nào có thủy ngân hoặc là cái loại này trong suốt. Lưu ly quản sao? Lâm Thanh Phi không nghĩ tới Lâm Thanh Khê vừa ra khỏi miệng liền cho hắn tìm một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, này Thủy Ngân ở Sở Quốc là cấm phẩm, đến nỗi cái kia cái gì lưu ly quản, hắn nghe cũng chưa nghe qua. Khê nha đầu, Thủy Ngân ở Sở Quốc là không chuẩn buôn bán, càng không chuẩn lén sử dụng, bởi vì nó là một loại kịch độc chi vật, hơn nữa nghe nói còn cùng hoàng gia có quan hệ, nếu như bị quan gia phát hiện, cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả. Nhà, đến nỗi kia lưu ly, tam ca thật chưa từng nghe qua. Lâm Thanh Phi thành thành thật thật mà nói, muội muội ngươi muốn mấy thứ này làm gì? Lâm Thanh một tò mò hỏi, Lâm Thanh Khê tự nhiên biết Thủy Ngân có độc, chỉ là không nghĩ tới ở sở quốc thế nhưng sẽ là cấm phẩm. Đến nỗi Lâm Thanh Phi cũng chưa nghe qua lưu ly quả, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng không hảo tìm. Lục ca, ta muốn dùng mấy thứ này chế tác một cái đơn giản đồ vật ra tới có thể làm ta chuẩn xác mà biết. Lều lớn độ ấm, kỳ thật, Thủy Ngân có thể dùng những thứ khác thay thế, lưu ly quản nói ân nếu là có cái loại này trong suốt tiểu cái ống thì tốt rồi, có thể phương tiện nhìn đến độ ấm cao thấp. Lâm Thanh Khê giải thích nói, muội muội chúng ta không biết khả năng những người khác biết đâu, không bằng ngươi đi hỏi hỏi ngươi sư phụ, hắn không phải huyện lệnh sao? Ở Lâm Thanh một trong mắt, Lục Chí Minh sớm đã không phải một cái bình thường huyện lệnh đơn giản như vậy. Hiện tại toàn bộ Phúc An huyện đều ở truyền hắn là thần giống nhau nhân vật. Tổng có thể bắt được những cái đó giết người phóng hỏa người xấu. Lâm Thanh Khê tưởng tượng cũng là, nàng trước đem Lâm Tam An kêu lên tới. Sau đó làm hắn mang vài người chạy nhanh xây một cái ba phần mà đặc biệt lều lớn. Lều lớn cấu tạo nàng cẩn thận mà cho hắn công đạo rõ ràng. Lúc sau... Lâm Thanh Phi liền mang theo Lâm Thanh Khê ngồi một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy tới Lục Chí Minh nơi đó, tới. Rồi lúc sau, Lục Chí Minh đang ở trước đường thẩm án, hoài thị trước bồi Lâm Thanh Khê bọn họ ngồi trong chốc lát. Lục Chí Minh xử lý xong chính mình sự tình lúc sau, cùng giang sư ra cùng nhau tới hậu viện gặp được Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Phi. Lâm Thanh Khê vừa thấy đến Lục Chí Minh, hàn huyên hai câu lúc sau, liền thẳng đến chủ đề. Đem chính mình trong tay có dưa loại sự tình nói cho hắn, hơn nữa thuyết minh chính mình hiện tại gặp được khó khăn. Lục Chí Minh tuy rằng là đương triều tể phụ dễ hiền cùng đắc ý đệ tử, nhưng Thủy Ngân bị cấm dùng sự tình cùng hoàng gia có quan hệ, cho nên hắn cũng không có cách nào. May mắn Lâm Thanh Khê nói có thể dùng mặt khác đồ vật thay thế. Đến nỗi lưu ly hắn là nghe nói qua, chỉ là giống Lâm Thanh Khê trong miệng miêu tả cái loại này cực kỳ thật nhỏ trong suốt lưu ly quả. Trừ phi làm đỉnh cấp lưu ly đại sư chế tạo ra tới Nếu không cũng là khó có thể tìm được Khê nhi Lần này vi sư chỉ sợ thật đến vội Không thượng ngươi Lục trí minh thở dài một tiếng nói Lâm thanh khê ở làm sự tình Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra là bình thường nhất bất quá trồng trọt Nhưng hắn biết chính mình cái này đồ để trồng trọt là cùng người khác không giống nhau Nàng trồng ra đồ vật càng là bất đồng Sư phụ Không quan hệ Ta nghĩ lại mặt khác biện pháp, này đó dưa loại không thể lại trì hoán, ta ông nội nói xem hôm nay, chỉ sợ mai kia còn có một hồi đại tuyết muốn tới, vô luận như thế nào. Ta đều tưởng thử một lần, nói không thất vọng là giả, nhưng liền tính không có nhiệt kế, nàng cũng muốn dựa vào trước kia trồng trọt kinh nghiệm, đem này đó dưa chuột hạt giống dục nảy mầm miêu tới. Khê nhi, lớn mật đi thử, nếu hạt giống này có thể lần đầu tiên xuất hiện ở ta sở quốc nơi... Như vậy liền nhất định sẽ có lần thứ hai, vi sư nhất định sẽ giúp ngươi tìm được càng nhiều sở quốc không có hạt giống. Lục Chí Minh kiên định mà nói, Ân, cảm ơn sư phụ, khê nhi nhất. Định sẽ nỗ lực đem mà loại tốt. Lâm Thanh Khê cũng đồng dạng kiên định mà trả lời. Từ Lục Chí Minh nơi đó trở về lúc sau, Lâm Thanh Khê không về nhà lại đi lều lớn nơi đó, đương nàng đến thời điểm. Lâm Tam An đã dẫn người đem nàng nói cái loại này giữ âm tính năng càng tốt lều lớn cái hảo, tuy rằng chỉ chiếm ba phần mà, nhưng là bởi vì Lâm Thanh Khê đặc biệt yêu cầu, lại là ở rét lạnh mùa đông, cho nên Lâm Tam An bọn họ đều mệt đến mồ hôi đầy đầu, e sợ cho cái tốt lều lớn. Làm Lâm Thanh Khê không hài lòng, lều lớn ngoại là vây quanh vài mẫu đất hoang, trên mặt đất cũng không có loại cái gì đặc biệt đồ vật. Ở lều lớn gạch một xếp thành lều vách tường một bên có một cái cùng loại nhiệt giường đất thổ giường sau đó hợp với nồi và bếp, lòng bếp là thiêu đến đỏ rực củi lửa. Lâm Thanh Khê vừa đi tiến lều lớn, liền có thể cảm giác ra bên trong độ ấm rất cao, người ở bên trong một lát liền ra mồ hôi, có thể thấy được loại này độ ấm đối với dưa loại. Ươm giống tới nói có chút quá cao. Cô nương, ngài cảm thấy như thế nào? Lâm Đại An cũng sớm mà tại đây chờ Lâm Thanh Khê. Không được, này độ ấm quá cao, vẫn là ta chính mình tự mình đến đây đi, các ngươi đem này đó mà cho ta tùng buông lỏng, ta đi nhóm lửa. Lâm Đại An bọn họ dù sao cũng là lần đầu xây cùng sử dụng loại này lều lớn, độ âm không chế vẫn là chính mình tới làm tương đối hảo. Vì thế, Lâm Thanh Khê tự mình đi đến nội và bếp nơi đó, đem một ít củi lửa rút ra. Mặt khác nàng lại làm người đi phụ cận bờ sông đánh chút thủy lại đây. Nhìn độ ẩm có chút không sai biệt lắm, Lâm Thanh Khê lại một người đi vào lều lớn, sau đó nhẹ nhàng mà cởi ra bên ngoài tiểu áo bông, một lát sau lúc sau, nàng mới vừa lòng gật gật đầu, tự mình cầm cái cuốc sửa sang lại ra ươm giống địa phương, tiếp theo đem chính mình trong lòng ngược phóng hạt giống giấy bao mở ra, cũng đem một nửa hạt giống vùi vào trong đất, ở mặt trên rót một ít thủy, kế tiếp bốn ngày. Lâm Thanh Khê không có rời đi cái này lều lớn một bước anh chủ đều là ở bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều ở chú ý mầm miêu tình huống, cùng nàng đồng dạng nôn nóng chờ đợi còn có nhà họ Lâm người cùng Lâm Đại An bọn họ, chính là nghe nói việc này Lục Chí Minh cũng để lại tâm, làm một cái nha dịch ăn mặc người thường quần áo canh giữ ở lều lớn nơi này, một khi thành công nảy mầm liền nói cho hắn. Ngày thứ tư sáng sớm, tuyết trắng xóa đem bích hồ núi non trang điểm đến phá lệ. Tươi mát đáng yêu. Sốc lên bao chùm ở rau dưa lều lớn lều giá thượng đầm lầy, cách trong suốt giấy dầu lá mỏng, có thể nhìn đến bên trong hơi hơi màu xanh lục. Ở trong đó một cái nhỏ nhất lều lớn, thấp thấp mà chuyển đến vui sướng thanh âm. Khê nha đầu, này xem như loại thành công đi, thật là không dễ dàng. Diệp thị cùng mục thị sáng sớm liền kết bạn đi vào lều lớn nơi này xem lâm thanh khê, mấy ngày nay ở các nàng trong mắt, lâm thanh khê đều mau si ngốc. Thành công! Thành công! Khê nha đầu như vậy rốt lòng chiếu cố, các ngươi xem này mầm miêu cũng trường ra tới, hơn nữa mọc thực hảo ha ha! Lâm Viễn Sơn mấy ngày nay bồi Lâm Thanh Khê ở lều lớn, từ hắn cái này trồng trọt tay giả đời ở, nghĩ Lâm Thanh Khê cũng sẽ an tâm rất nhiều. Cũng không biết này kết ra tới chính là cái gì dưa Lâm Trung Quốc nghe nói Lâm Thanh Phi cấp Lâm Thanh Khê tìm tới một ít hiếm là dưa loại, chỉ là ở Sở Quốc không ai nghe nói qua này đủ loại tử. Nhưng nữ nhi, có thể trồng ra, hắn ngạc nhiên đồng thời cũng có nhiều hơn tò mò. Cha, chờ đến về sau ngài sẽ biết. Cứ như vậy cấp dục ra tới mầm miêu, cần thiết muốn cẩn thận chiếu cố làm chúng nó bình yên vượt qua cái này mùa đông. Nếu không liền tính mầm miêu trưởng ra tới, có thể hay không nở hoa kết quả còn không nhất định. Bởi vậy, lâm thanh khê vẫn là có chút lo lắng, cũng không dám đối đại gia nói quá nhiều. Kia hành, cha liền chờ. Lâm Trung Quốc cười ha hả mà nói, kế tiếp một, đoạn nhật tử, Lâm Thanh Khê liền bắt đầu đem càng nhiều tâm tư hoa ở này đó dưa chuột cây non thượng, bất quá, ở ăn tết trước này gần một tháng thời gian nội, Lâm ra thôn vẫn là đã xảy ra rất nhiều đại sự, tháng chạp sơ sáu là cái ngày lành, Lâm Thạch đầu hôm nay mặc đổi mới hoàn toàn, từ tôn thị lánh đi tôn ra loan thân cận, mà thân cận đối tượng chính là tôn thị lần trước cấp mai thì mấy người nhắc tới tôn cầm. Lâm Thanh Khê hôm nay cùng Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Thúy Hoa, Lâm. Tiểu Đào mấy người tụ ở chính mình trong nhà theo hoa, đồng thời này bốn cái Tiểu Nữ Hoa cũng ở nhọc lòng Lâm thạch đầu sự tình. Tiểu Ngọc Tỷ, ngươi gặp qua cái kia cùng thạch đầu ca làm mai cô nương sao? Đừng nhìn Lâm Tiểu Đào mới 7-8 tuổi, này, Tiểu Bát Quái, tính tình đều đã dần dần hiển lộ ra tới. Gặp qua, tôn cầm tỷ lớn lên nhưng xinh đẹp, thạch đầu ca nếu có thể cưới thượng nàng kia thật đúng là phúc khí lâm tiểu ngọc đi tôn ra loan thăm người thân thời điểm thường xuyên sẽ nhìn đến tôn cầm bận rộn thân ảnh hơn nữa tôn cầm tính tình hào nhìn thấy nàng cũng luôn là cười tủm tìm xinh đẹp lại không thể đương cơm ăn ta ca muốn cưới một cái có khả năng lại đối người tốt tẩu tử ta thím lớn lên quái đẹp chính là cái mụ lười trong nhà trong đất việc căn bản không làm lại còn có ăn ngon thứ tốt Lâm Thúy Hoa hiện tại liền lo lắng Lâm thạch đầu cưới qua tới cô nương sẽ là một cái ham ăn biếng làm người. Lâm Thanh Khê vội đối nàng. Nói, Thúy Hoa tỷ, ngươi yên tâm đi. Mẹ ta nói tôn thẩm là mai nhưng cẩn thật, nhân ra cô nương nếu là không tốt, nàng là sẽ không nói. Thạch đầu ca nếu là không tốt, nàng cũng sẽ không cùng nhân ra làm mai. Còn nói kia cô nương nhưng hảo. Khê muội muội nói đúng. Tôn cầm Tỷ cũng không phải là người cái kia thím có thể so sánh, nàng thật đúng là cái hảo cô nương. Lâm Tiểu Ngọc cũng ở một bên nói, Lâm Thúy Hoa có chút ngượng ngùng mà dừng lại trong tay kim chỉ, nhìn ba. Người nói, ta cũng không phải nói nhân ra không tốt, chính là đừng cưới một cái giống ta thím người như vậy liền hảo. Nương cũng đối ta cùng đại tỷ nói qua, nhân ra như vậy hảo, cũng không biết có thể hay không coi trọng ta ca, nếu là thật coi trọng. Chờ nhân gia gả lại đây, nhất định phải đối nhân gia hảo. Từ xưa nhân duyên thiên định, chúng ta thực mau là có thể đã biết." Lâm Thanh Khê cười nói, "Bất quá này nhất đẳng chính là đợi hơn phân nửa buổi nhi, thiên mau sát. Hắc thời điểm, Lâm Thạch Đầu mới hồng một trương đại mặt về đến nhà, phía sau đi theo đều mau cười ra nếp gấp Tôn thị cùng Mã thị. "Tôn thẩm, Mã đại nương, Thạch Đầu ca sự tình thành sao?" Lâm thanh khê các nàng mấy cái thêu song hoa, liền ở ngoài cửa chơi đùa, nhìn đến mấy người xuất hiện, chạy nhanh đón nhận trước cười hỏi. Thành, thành, ha ha, tôn thị sảng khoái cười nói. Đương nhiên có thể thành, ngươi thạch đầu ca cho nhân ra làm ban ngày việc, nhân ra cô nương còn. Cho hắn phụng xiêm ý, ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này ngốc đầu ngốc não còn rất biết đau người. mã thị nhìn lâm thạch đầu phía sau lưng chế nhạo mà cười nói. Lâm thạch đầu vừa nghe, càng là đầy mặt ngược, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nhưng thiên hắn lại không thích nói chuyện cùng sẽ không nói, chỉ có thể gấp đến độ vẻ mặt hãn, bước nhanh hướng ra đuổi. Thạch đầu ca muốn cưới vợ lâu, ha ha, thạch đầu ca muốn cưới vợ lâu, nghe được tôn thị cùng mã thị vui. Vẻ nói, lâm thanh một cũng đi theo ổ nào cười treo nói, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không ra ngứa? Không thể cùng các trưởng bối nói cái gì, Lâm Thạch Đầu chỉ có lấy Lâm Thanh một, Hết giật, Này từ Tôn Gia Loan đến Lâm Gia Thôn, Tôn Thị Nhưng không thiếu chê cười hắn, Thạch Đầu ca, Tôn cầm tỉ tỉ mỹ sao, Lúc này Lâm Thanh Khê cũng buồn cười mà để sát vào Lâm Thạch Đầu, Chuẩn bị đầu đầu hắn, Khê nha đầu, Ngươi ngươi, Tuy rằng Lâm Thanh Khê so với chính mình nhỏ, Vài tuổi, Nhưng Lâm Thạch Đầu cũng không có đem nàng trở thành tiểu hài tử, Tức khắc có chút không biết làm sao lên. Thạch đầu ca, ta ta làm sao vậy? Chẳng lẽ tôn cầm tỷ tỷ không đẹp sao? Nhìn mặt nghẹn đỏ bừng lâm thạch đầu, lâm thanh khê nhìn không được cười ha hả, hơn nữa cũng không có đình chỉ đầu hắn. Thanh khê tỉ, vị kia tôn cầm tỉ tỉ nhất định thật xinh đẹp, ngươi không thấy được chúng ta thạch đầu ca nói chuyện đều nói lắp sao? Hì hì hì, lâm tiểu đào cũng đi. Theo ổ nào nói, Lâm thạch đầu bị những người này nói được nhất thời đáp không thượng lời nói tới, chỉ phải đỏ mặt cúi đầu hướng trở về chính mình ra, rồi sau đó biên nhìn đến hắn cái dạng này mọi người lại đồng thời cười ha ha lên. Tôn thị càng vui vẻ mà nói, ta xem tôn cầm bên kia ý kiến cũng không lớn, chuyện này không sai biệt lắm là có thể định ra tới, ngày mai ta lại đi một chuyến tôn ra loan. Xem ra người này tôn bà mai người thực mau liền có cá lớn ăn. Má thị! Cũng vì Lâm Thạch Đầu cùng vị kia tôn cầm cô nương cao hứng, nếu là cái này hôn sự thật thành, thật đúng là một cọc hảo nhân duyên. Tôn thị cùng mã thị nói liền đi vào Lâm Đại Sơn ra, tính toán cùng mai thị nói nói hôm nay Lâm Thạch Đầu thân cận sự tình. Vừa vặn mai thị nhìn thấy về đến nhà Lâm Thạch Đầu, hỏi vài câu lúc sau, liền chạy nhanh ra cửa. Ba người ở Lâm Đại Sơn ra đại viện cửa chạm vào vừa vặn, mai thị chạy nhanh đẩy mặt tươi cười mà lôi kéo tôn thị cùng mã thị. Vào phòng, sau đó ba người liền liêu khai. Cùng lúc đó, lâm thanh khê mấy người cũng náo nhiệt mà liêu đi lên, đặc biệt là cùng tôn thị giống nhau nhiệt tâm tôn thị nữ nhi lâm tiểu ngọc. Lâm thạch đầu việc hôn nhân này bát tự vừa mới mới vừa một tiểu phiết, nàng liền bắt đầu vì hạ lễ sự tình thượng tâm. Thạch đầu ca việc này nếu là thật thành, khả năng thực mau liền thành thân, chúng ta muốn chạy nhanh theo một bức hạ lễ ra tới. Các ngươi nói theo cái gì hảo đâu? Lâm tiểu. Ngọc hiện tại nhất có thể lấy ra tay chính là nàng theo việc, hơn nữa Lâm Thanh Khê, Lâm Thúy Hoa cùng Lâm Tiểu Đào các nàng đều sẽ theo, nàng nghĩ theo một bức đồ theo ra tới cấp Lâm Thạch đầu đương hạ lễ. Lâm Thanh Khê không biết Lâm ra thôn người có phải hay không người khác một làm hỷ sự liền có đưa hạ lễ thói quen, lần trước Lâm Hổ Thành hôn khi, Lâm Thanh hòa bọn họ sáu cái thiếu niên liền dùng lợn rừng làm hạ lễ, còn kém điểm đáp thượng tánh mạng. Hiện tại, Lâm Thạch. Đầu hôn lễ liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến đâu, Lâm Tiểu Ngọc liền nghĩ đưa hạ lễ, những người này như thế nào các đều như vậy lòng nhiệt tình đâu. Tiểu Ngọc tỷ hiện tại liền nói đưa hạ lễ sự tình, có phải hay không có điểm sớm, lại nói giống đồ theo linh tinh đồ vật, không phải đều từ nhà gái chuẩn bị sao. Lâm Thanh khê đối với sở quốc rất nhiều phong tình tập tục đều không hiểu biết, nàng sở hữu nhận chi cũng bất quá là từ người nhà trong miệng, hoặc là lục trí minh cùng hoài thị làm nàng xem đến những cái đó thư tịch chung, cùng với ở hiện đại khi đối cổ đại đại khái hiểu biết trình độ thượng, thông qua, chắc hẳn phải vậy, tiến tới đến ra kết luận. Lâm Tiểu Ngọc nói cho Lâm Thanh Khê, hết thảy đều không còn sớm, bởi vì tầm thường bá tánh ra có khi từ thân cận đến thành hôn không đến một tháng liền hoàn thành, quá lục lễ thời điểm, so với kia chút phú quý nhân ra muốn đơn giản đến nhiều. Lâm Thanh Khê ngay từ đầu còn không phải thực, Tin tưởng Lâm Tiểu Ngọc nói, chính là mấy ngày kế tiếp, Tôn Thị, Mục Thị, mã Thị, Mai Thị, Triệu Thị mấy người bắt đầu bận việc Lâm Thạch đầu cùng Tôn cầm quá lục lễ việc khi, nàng mới hoàn toàn kiến thức đến cổ đại người thành hôn kỳ thật cũng không có quy củ nhiều như vậy. Đương nhiên, lúc này Lâm Thanh Khê còn không biết, lúc này nàng chứng kiến thức đến, quy củ, cùng, đơn giản, chẳng qua là tương đối tơi nói mà thôi, chờ đến nàng chính mình thành nhân sau, liền sẽ minh. Bạch kia sẽ là một kiện thập phần chuyện phức tạp. Nạp thái ngày đó, Lâm Đại Sơn cùng Mai Thị thỉnh Tôn Thị cái này bà mối đi Tôn ra loan Tôn Cầm ra cầu hôn, mà Tôn Cầm, Tôn Lượng huynh mỗi hai cái cũng chưa ý kiến gì, đều đáp ứng rồi hôn sự này. Lúc sau, Tôn Thị liền hỏi Tôn Cầm sinh thần bát tự, mà Lâm Đại Sơn ra tướng Tôn Cầm bát tự thu hồi tới lúc sau, liền đi thiên thần nương nương miếu tiến hành hợp bát tự. Lâm Thanh Khê nghe nói Lâm Thạch đầu cùng Tôn Cầm bát tự rất là tương hợp. từ thiên thần nương nương miếu trở về ngày đó, mai thị trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá. 10 ngày không đến lục lễ liền tiến hành tới rồi hạ xính này hạng nhất. tuy nói lâm đại sơn gia rất nghèo, nhưng bởi vì trong thôn đậu hủ phòng sinh ý không tồi. hơn nữa lâm đại sơn một nhà đều thực có khả năng. này đã hơn một năm tới, nhưng thật ra tích cóp tiếp theo chút tiền tới. mai thị nghĩ tôn cầm ban đầu tuy rằng đã nói trước mang huynh xuất giá không cần lễ hỏi, xính lễ nhưng là nàng cũng không thể ủy khuất nhân gia cô nương xính lễ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải có chút vì thế nàng đem trong nhà tiền chia làm hai phần một phần dùng làm mua sắm lễ hỏi cùng xính lễ một khác phân dùng làm lâm thạch đầu thành hôn ngày đó hỉ yến tiền lâm cúc hoa cùng lâm thúy hoa này hai cái muội muội cũng vì ca ca lâm thạch đầu hôn sự ngày đêm vất vả không ngừng đuổi theo việc hy vọng có thể đem lâm thạch đầu hôn lễ làm được thể Diện một chút, thực mau, lâm thạch đầu cùng tôn cầm hôn kỳ liền ở tôn thị đám người nỗ lực hà chọn định rồi nhật tử, liền ở năm trước tháng chạp 26 hôm nay, cùng một năm trước lâm hồ cùng triệu lan hoa thành hôn nhật tử tương đồng. Mai thị cảm thấy cái này nhật tử thực hào, một năm trước, lâm hổ cùng triệu lan hoa thành hôn quá trình tuy rằng khúc chiết, nhưng kết quả vẫn là thực tốt, hiện giờ triệu lan hoa ở lâm hổ ra nhật tử quá thật sự thư thái, không có nhà mẹ đẻ người. Với dày, chính mình còn vì Lâm Hồ Sinh hạ một cái đại béo nhi tử, hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào. Lâm Đại Sơn ra vui mừng vì Lâm Thạch Đầu cùng Tôn Cầm quá lục lễ thời điểm, Lâm Thanh Khê, Lâm Tiểu Ngọc, Lâm Tiểu Đào mấy người cũng không có nhàn dỗi các nàng thật đúng là đến vì Lâm Thạch Đầu cùng Tôn Cầm thêu nổi lên thành hôn khi phải dùng đồ thêu. Tiểu Ngọc tỷ, cô nương này xuất giá phải dùng đồ vật từ chúng ta tới thêu, thích hợp sao? Ban đầu vì Lâm Đại Sơn Thành. Hôn theo đồ vật thời điểm, Lâm Thanh Khê vẫn là có rất nhiều băn khoan. Thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Chúng ta người nhà quê không có quy củ nhiều như vậy. Tôn cầm tỷ căn bản không kịp theo mấy thứ này đương của hồi môn. Mà thạch đầu ca trong nhà cũng không có giống dạng khăn trải dường đẹp chăn linh tinh đồ vật. Chúng ta đều xem như hai người bọn họ muội muội Vì hai người bọn họ theo này đó không có gì không thích hợp. Ở Lâm Tiểu Ngọc trong mắt, có chút quy củ có. Thể xem nhẹ liền xem nhẹ, nếu không nhật tử liền vô pháp quá đi xuống. Lâm Thanh Khê còn không biết Lâm Tiểu Ngọc có như vậy, khác người, ý tưởng, nếu nàng sớm chút biết, như vậy rất nhiều chuyện, nàng cũng liền sớm chút mang theo nàng cùng nhau làm. Thanh Khê tỷ ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm hỏi qua trong thôn những cái đó lao ác nãi các nàng nói, cô nương xuất giá của hồi môn, còn có tiểu tử thành hôn dùng đồ vật, Đều có thể là người khác đưa đến Đến lúc đó chỉ cần Ở thành hôn ngày đó dùng hồng giấy bao kín mít là được Còn nói Người khác đưa đến đồ vật càng nhiều càng chân quý Hồng giấy bao đến càng kín mít Liền càng có thể đem người khác không khí vui mừng bao lên Sau đó đưa tới chính mình trên người tới Lâm tiểu đào chen vào nói nói Đúng đúng đúng Ta nương cũng là như thế này nói Lâm thúy hoa giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nói Vừa tiến vào tháng trạp, sở quốc các nơi liền trở nên thập phần rét lạnh, không phải. Đại tuyết bay tán loạn, chính là băng xương quải chi. Cũng may năm nay mà chỗ Nam Bắc giao giới nơi Vân Châu phủ so năm rồi ấm áp một ít, hạ hai tràng tuyết rơi đúng lúc lúc sau, mỗi ngày đều có ấm rào rạt vào đông treo ở bầu trời. Ly ăn Tết còn có cửu thiên, lâm ra thôn người toàn bộ mùa đông đều phi thường bận rộn. Đậu phụ trúc cùng tố gà hiện giờ thành lâm thị nhất tộc, vũ khí bí mật, chẳng những hoàn toàn phấn túy tào thị nhất tộc muốn bá chiếm đầu hủ sinh ý âm mưu, còn đem các loại đậu chế phẩm bán ra Vân Châu Phủ. Dùng người ngoài nói nói, lâm gia thôn hiện tại chính là cái phúc hoa hoa, nhà ai cô nương nếu là gà đến lâm gia thôn hoặc là nhà ai tiểu tử trở thành lâm gia thôn con rể, như vậy ngày lành liền bắt đầu. Lâm Thanh Khê đi theo mục thị cùng diệp thị đi mua hàng Tết trên đường. Nghe các nàng nói chuyện phiếm thời điểm nói, tôn cầm đại bá sở dĩ thúc dục lâm đại sơn ra quá lục lễ, thậm chí liền làm tôn cầm chuẩn bị của hồi môn thời. Gian đều không có, chính là hắn cẩn thận dò hỏi quá lâm thạch đầu cùng lâm đại sơn này người một nhà phẩm hạnh lúc sau, lại thấy lâm gia thôn là cái phúc địa, e sợ cho lại quá đoạn thời gian có cái gì biến cố, lúc này mới thuyết phục tôn cầm, tôn lượng, sớm đem tôn cầm hôn sự ở năm trước xong xuôi, Mục thị còn nói, tôn cầm đại bá đa tâm, lâm đại sơn một nhà căn bản không phải cái loại này người, sẽ không bởi vì nhật tử hảo quá liền khinh thường nhân ra cô nương, còn nói mai. Thị chuyên môn trộm đi tôn ra loan nhìn nhìn tôn cầm, trở về liền cao hứng mà nói cô nương này nàng cái này tương lai bà bà thích, lâm thanh khê nguyên bản đối này đó chuyện nhà sự tình cũng không có để ở trong lòng, nhưng là ở lâm gia thôn đãi lâu rồi. Chậm rãi nàng sẽ cảm thấy trong thôn sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiến vào nàng trong lòng, hơn nữa phân lượng tựa hồ càng ngày càng nặng. Nàng tưởng, này hết thảy đều là bởi vì nàng dần dần có lòng trung thành, đối nơi. Này cảm tình cũng càng ngày càng thâm, ly lâm thạch đầu thành hôn còn có ba ngày, hách a ra cùng lâm viễn sơn này đó trong thôn ái nhọc lòng lão nhân liền bắt đầu thu xếp hỉ yến sự tình, mấy người thương lượng tới thương lượng đi cuối cùng quyết định liền làm một hồi đậu hủ hỉ yến lâm đại sơn cùng mai thị cũng không có ý kiến nếu hiện tại lâm gia thôn nổi tiếng nhất chính là đậu hủ như vậy một bàn đậu hủ hỉ yến chẳng những vì lâm gia thôn dương danh cũng có thể vì nhà hắn tỉnh tiếp theo chút tiền tộc trưởng đã đối lâm đại sơn cùng mai thị nói qua hỉ yến thượng sở hữu đậu hủ đều từ trong thôn đậu hủ phòng cung cấp đến lúc đó nhà hắn chỉ cần cung cấp 6 túi đầu nành liền có thể Nói là, sáu, tự đồ cái vui mừng, đến nỗi hỉ yến thượng đầu bếp, trừ bỏ trong thôn mấy cái khéo tay phụ nhân, chính là Lâm Thanh Hải cái này nhất phẩm hương sau bếp, đài cây cột, hơn nữa mọi người đều là tự nguyện hỗ trợ, không cần hoa một văn tiền. Bất quá, Lâm, Thanh Hải từ nhất phẩm hương về đến nhà lúc sau, liền bắt đầu có chút phát sầu, hắn trong lòng thực minh bạch, trận này đầu hủ hỉ yến, chẳng những là vì Lâm thị nhất tộc đầu hủ nổi danh. Cũng là vì nhất phẩm hương nổi danh Càng là vì hắn cái này đầu bếp nổi danh Nhưng nếu là đem đồ ăn xào tạp Kia tạp chiêu bài đã có thể không phải một nhà Cho nên Đối đãi đậu hủ hỉ yến chuyện này Hắn so với ai khác đều coi trọng Cũng càng vì cẩn thận Vắt hết óc liền ngấm lại ra một bàn Lệnh người thèm nhỏ dãi Lại khó có thể quên được đậu hủ đồ ăn tới Nhị ca Ngươi này có cái gì nhưng sầu Trước một đoạn thời gian Tộc trưởng ông nội không phải làm mọi người đều muốn cùng đầu hủ có quan hệ món ăn sao. Ngươi đem những cái đó đều làm ra tới, không sai biệt lắm là có thể có hơn phân nửa cái bàn cùng đầu hủ có quan hệ đồ ăn. Trên bàn cơm, lâm thanh một thấy lâm thanh hải sầu đến cơm đều mau ăn không vô, không cấm ra tiếng nói. Là nha, nhị lang, hảo hảo ăn. Cơm, đừng suy nghĩ vớ vẩn, này cũng không phải ngươi một người chuyện này. Diệp Thị cũng không đành lòng nhìn đến tôn tử cơm đều ăn không vô đi. Bà nội, này so là ta một người chuyện này còn muốn quan trọng cùng khó làm, vạn nhất đồ ăn làm không tốt, hoặc là đa dạng quá ít, này không phải tạp chúng ta chiêu bài sao. Lâm Thanh Hải phát sầu mà nói, ngươi đứa nhỏ này chính là nghĩ đến nhiều, trước kia người trong thôn làm hỷ sự, còn không phải là năm sáu dạng đồ ăn, cuộc. Của... Sống này vừa qua khỏi hảo một chút, chẳng lẽ người miệng liền biến điêu Lâm Thanh Hải ở mục thị trong mắt vẫn luôn là tâm tư không nhiều lắm hài tử, nhưng từ hắn đi nhất phẩm hương làm đầu bếp, này tâm tư một ngày so với một ngày trọng tưởng sự tình cũng so trước kia nhiều rất nhiều, nương sự tình không ngài tưởng đơn giản như vậy ngài hiện tại xem chỉ là trong thôn một hồi hỷ sự, nhưng ở ngoài người trong mắt, đây là đôi chúng ta thôn đầu hủ một hồi khảo thí vạn nhất, thi rớt chúng ta thôn đầu hủ danh dự cũng là muốn đã chịu ảnh hưởng. Lâm thanh phi so lâm thanh hải càng có thể nhìn ra trong đó lợi hại quan hệ. Hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy âm thầm tựa hồ có rất nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm lâm ra thôn, nhìn chằm chằm lâm ra thôn đầu hủ, thậm chí ở nhìn bọn hắn chằm chằm ra. Nương, ta cảm thấy nhị đệ, tam đệ nói được đều có đạo lý, hiện tại không phải từ trước, rất nhiều chuyện đều không giống nhau, nếu không chúng ta đều ngấm lại biện. Pháp Lâm Thanh Vân rất y ở trên bàn cơm nói chuyện, nhưng trong khoảng thời gian này thường xuyên ở bên ngoài thu đậu nành, đi theo học làm buôn bán, Hắn lá gan cùng biểu đạt năng lực đều cường rất nhiều. Lâm Thanh Khê vẫn luôn bái trong chén cơm buồn không hé răng, tần thị cùng ngô thị đều chiều nàng nhìn nhìn. Không biết ngày xưa yêu nhất nói chuyện Lâm Thanh Khê hôm nay là làm sao vậy? Khê nha đầu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Viễn Sơn cũng phát hiện Lâm Thanh Khê. Khác thường ra tiếng hỏi. Ông nội, ta suy nghĩ còn có cái gì cùng đầu hủ có quan hệ đồ ăn? Lâm Thanh Khê ngẩn đầu thực bình tĩnh mà nói. Vừa mới người nhà nói chuyện nàng đều nghe vào trong lòng. Nàng cũng cho rằng Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi cách nói đều không có sai. Lâm Thạch đầu cùng Tôn cầm trận này đầu hủ hỉ yến đích xác tương đối quan trọng. Vậy ngươi nghĩ tới sao? Mấy người chăm miệng một lời hỏi. Lâm Thanh Khê nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Sau đó buông trong tay chén đùa, nói, nghĩ tới một ít, bất quá vẫn là muốn cho nhị ca tự mình làm làm xem. Khê nha đầu, ngươi nhanh lên nói, ta lập tức liền đi làm. Vừa nghe lâm thanh khê có chủ ý, lâm thanh hải yêu sầu bay đi hơn phân nửa, lập tức hưng phấn lên. Nhà chúng ta trong đất không phải có lều lớn gieo trồng ớt cay, cà chua sao, có thể dùng chúng nó trang bị đậu hủ làm ra rất nhiều trồng hoa dạng, mặt khác có thể đem thành khối đầu hủ trung gian đào rỗng, sau đó dùng dầu chiên lúc sau hướng bên trong tắc một ít mặt khác có thể ăn đồ vật đi vào tin tưởng hương vị cũng không tồi Lâm Thanh khê ăn qua đầu hủ hoa dạng không tính thiếu tuy không thấy mỗi giống nhau chính mình đều đã làm nhưng ý ra cách làm nàng đều là rất rõ ràng đồng thời nàng cũng thực tin tưởng Lâm Thanh Hải chủ nghệ cùng chịu học tập kia cổ dẻo dai tin tưởng chỉ cần nàng nói ra cách làm Lâm Thanh Hải là có thể làm ra không sai biệt lắm hương vị đồ vật. Tới, Khê Nha Đầu, đem ngươi biết đến những cái đó có quan hệ đậu hủ cụ thể cách làm đều nói cho ngươi nhị ca. Hai ngày này đều làm hắn thử xem, đừng đến lúc đó mất mặt. Không biết có phải hay không ở trong thôn địa vị đã xảy ra biến hóa. Hiện tại Lâm Viễn Sơn cũng trở nên cùng hách A ra giống nhau, càng ngày càng quan tâm trong thôn sự tình. Là Nha, Khê Nha Đầu, nhanh lên nói cho ta. Lâm Thanh Hải đều có chút chờ không kín Nhị ca, ta hỏi trước ngươi một vấn đề Ngươi Đều ăn qua cái gì nhân sủi cảo cùng bánh bao Lâm Thanh Khê vẫn là cảm thấy cùng với nhai lạn tự mình uy đến người khác trong miệng Không bằng làm chính hắn học được ăn Ăn qua bánh bao thịt tử Còn ăn qua rau dại sủi cảo Lâm Thanh Hải sửng sốt một chút Lại suy nghĩ một chút nói Vậy ngươi ăn qua đậu hủ nhân sủi cảo cùng bánh bao sao Lâm Thanh Khê cười tủm tỉm mà nhìn hắn hỏi. Lâm Thanh Hải đầu tiên là lắc đầu, sau đó trong óc lại xoay một cái cong, đột nhiên liệt. Miệng cười nói, Khê nha đầu, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là nói làm ta dùng đậu hủ làm sủi cảo hoặc là bánh bao. Lâm Thanh Khê, ân, một tiếng, cười. Lâm Thanh Hải vỗ đùi, đột nhiên đứng lên nói, ta nghĩ tới, ta nghĩ tới, ha ha. Đậu hủ biến thành tố gà lúc sau kia hương vị không phải cùng thịt rất giống sao? như vậy ta trước kia như thế nào làm thịt đồ ăn, hiện tại chỉ cần đem thịt đổi thành đầu hủ chế thành tố gà liền thành, còn có đã có bánh bao thịt tử cùng rau dại bánh bao kia vì cái gì không thể có đầu hủ bánh bao đâu? có đầu hủ bánh bao là có thể có đầu hủ sủi cảo, đầu hủ hỗn độ, đầu hủ viên, lạnh điều đầu hủ, dầu chiên đầu hủ, trưng đầu hủ. Nấu đầu hủ, nghe Lâm Thanh Hải lầm bầm lầu bầu có điểm mau điên khùng nói, trên bàn cơm vây quanh nhà họ Lâm người đều nhìn không được bất đắc dĩ mà nhìn hắn cười rộ lên, bọn họ thật sợ có một ngày Lâm Thanh Hải sẽ bởi vì nấu ăn mà biến thành một khác phúc bộ dáng ngô thị có chút xấu hổ buồn, bực, lại có chút tự hào mà nhìn thoáng qua chính mình trượng phu, sau đó riêu một chút đầu, không hề quản hắn, chỉ một lòng mà dùng tiểu muỗng gỗ uy trong lòng ngực Lâm niệm thủy uông cháo. Nhị ca, ngươi hiện tại chỉ có 3 ngày thời gian, còn kịp đem sở hữu đậu hủ đồ ăn đều trước nếm thử một lần sau. Lâm thanh một cảm thấy thời gian khẩn nhưng là nhiệm vụ trọng, nhiều như vậy đa dạng đậu hủ món ăn, một chút sợ là không kịp làm. Nhưng là lâm thanh hải lại rất có tin tưởng mà. Nói, không quan hệ, tới kỷ, chính là một ngày một đêm không ngủ được, ta cũng muốn đem này đó đồ ăn đều làm ra tới. Nhị lang, ngươi liền an tâm nấu ăn đi. Ngươi tộc trưởng ông nội đã nói qua sẽ toàn lực duy trì ngươi, sở hữu đầu hủ trong thôn tới cung cấp, nếu là thiếu thứ gì, chỉ lo nói ra, trong tộc đều cho ngươi giải quyết. Lâm Viễn Sơn gần nhất cùng Lâm Nhân Nghĩa, Hách A ra còn có vài vị tộc lão đều đi được tương đối gần, hơn nữa ở tộc nhân chi gian uy tín cũng. Càng ngày càng cao, đã biết, ông nội, Lâm Viễn Sơn nói làm Lâm Thanh Hải tin tưởng càng đủ, có trong tộc duy trì. Hắn làm khởi sự tình tới liền cảm thấy có cường đại hậu thuẫn Ăn một lần xong cơm Lâm Thanh Hải liền chui vào nhà mình phòng bếp Mà Lâm Thanh một thật phần vui mà phải cho hắn làm giúp đỡ Bởi vì hỗ trợ nhóm lửa múc nước có thể trước hết nhấm nháp Lâm Thanh Hải làm được ăn ngon thức ăn Lâm Thanh khê nguyên bản tính toán cơm nước xong liền đi tìm Lâm Tiểu Ngọc các nàng theo hoa Nhưng là Lục Chí Minh phái người tiếp nàng đi huyện nha Tới rồi Lục Chí Minh nơi đó nàng mới biết được sa ở kinh thành vệ huyền cùng thẩm hãn hai vị sư huynh chẳng những cho nàng đưa tới rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn đồ vật, còn từng người cho nàng viết một phong thơ. Không có kiêng rẻ lục trí minh, lâm thanh khê mở ra tin nhìn lên. Lục trí minh quan sát trên mặt nàng biểu tình, phát hiện chính mình cái này tiểu đồ đệ càng ngày càng bình tĩnh, xem tin. Trong quá trình vẫn luôn treo hơi hơi tươi cười, kỳ thật không cần xem vệ huyền cùng thẩm hãn viết cấp lâm thanh khê tin. Hắn cũng đại khái có thể đoán ra bên trong nội dung, phỏng trừng là cùng đầu hủ ở kinh thành hưởng ứng cùng với tím thổ có quan hệ. Quả nhiên, xem xong tin, Lâm Thanh Khê liền đối hắn nói, Sư phụ, thất sư huynh cùng kiểu sư huynh nói, kinh thành đầu hủ sinh ý thực hảo, Hoàng thượng đã hạ lệnh xây hoàng gia đầu hủ phòng, còn làm tam sư bá quản lý chuyện. Này, thất sư huynh còn nói, tím thổ sự tình hắn đang ở tiến hành, làm sư phụ cùng ta không cần lo lắng, Thực mau sẽ có tin tức tốt truyền đến ân huyền nhi làm việc ta thực yên tâm cài bừa vụ xuân phía trước Ngươi có thể trước làm ngươi Người đem kia vạn mẫu tím thổ khai khẩn ra tới một bộ phật Chủ yếu dùng làm ươm giống Mặt khác, mấy năm nay Phúc An huyện tới không ít lưu dân Ta sẽ làm giang sư ra chọn lựa ra tới một bộ phật tốt cho ngươi dùng Đến lúc đó ngươi Quản bọn họ ăn cơm Lại cho bọn hắn một ít tiền là được Tiền nếu là không đủ liền trước theo sư phụ nơi này lấy gần nhất đỉnh đầu thượng án tử xử lý không sai biệt lắm Lục Chí Minh tính toán năm sau nhiều đem tâm tư hoa ở Lâm Thanh Khê những cái đó tím thổ cùng tử thự thượng Lâm Thanh Khê hiện tại cũng nhiều ít hiểu biết một ít Lục Chí Minh biết cái này sư phụ yêu quốc yêu dân đối nàng cái này đồ đề cũng là yêu thương có thêm nhưng nàng cũng rất rõ ràng người khác đương 3 năm huyện quan là vàng bạc mãn phòng Mà hắn là 7 năm huyện lệnh một thất thanh liêm, chính mình sư nương cái này huyện lệnh phu nhân, ăn mặc là một mạc váy áo áo, mang đến là phai màu châu thoa. Liền tính thật sự phải dùng tiền, nàng cũng không đành lòng đi, khó xử, sư phụ của mình cùng sư nương. May mắn, trước kia bán cho cẩm nương theo thùa kiếm lời một ít tiền, nhưng là năm sau nếu là cố dùng rất nhiều lưu dân nói, nàng những cái đó tiền trừ bỏ hàng ngày tiêu. Dùng, thật là như muối bỏ biển. Về đến nhà lúc sau, mặt khác người nhà cũng không có nhìn ra Lâm Thanh Khê có cái gì bất đồng, chỉ có đương nương mục thị phát giác chính mình nữ nhi sầu muột. Vì thế, đương mặt khác người nhà đều ở vội thời điểm, nàng đem Lâm Thanh Khê kéo đến trong phòng, nương hai nhi nói lên lặng lẽ lời nói. Khê nha đầu, sư phụ ngươi kêu ngươi qua đi, có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng? Mục thị nhìn Lâm Thanh Khê có chút tiểu tâm hỏi, rốt cuộc. Nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, lâm thanh khê ở làm rất nhiều chuyện, nàng cái này đương nương nữ tác nhân ra đều không nên hỏi đến, bởi vì kia đều là đại sự, nhưng nàng vẫn là thực lo lắng. Nương, không có gì chuyện quan trọng, chính là hai vị sư huynh tử kinh thành cho ta mang theo một ít đồ vật lại đây, mặt khác trả lại cho ta viết tin, làm người trước đưa đến sư phụ nơi đó. Sư phụ nói, vài thứ kia ban ngày ban mặt đi theo ta đưa lại đây quá thấy được, chờ tới rồi buổi tối, hắn lại phái người đưa đến trong nhà tới. Lâm Thanh Khê cười đối Mục thị nói, Mục thị khẽ gật đầu, nhìn nàng nói, nguyên lai là như thế này, ngươi kia hai cái sư huynh đảo cũng là tốt, rốt cuộc ngươi là nữ hài tử, trực tiếp đem tin đưa đến trong nhà cũng không tốt lắm. Bất quá, nương vẫn là cảm thấy, ngươi này trong lòng tựa hồ có cái rất lớn kết. Khê nha đầu, có chuyện gì liền đối nương giảng, nương không nghĩ ngươi nghẹn ra bệnh tới. Nghe được ra mục thị quan Tâm, lâm thanh khê suy nghĩ một chút Cũng dương mắt nhìn mục thị nói Nương, ta ta thật là trong lòng Có một số việc không nghĩ thông suốt Bất quá suy nghĩ một chút Liền sẽ nghĩ thông suốt Còn có, ân ta muốn hỏi một chút Trong nhà bây giờ còn có bao nhiêu tiền Biết nữ chi bằng mẫu Lâm thanh khê ấp úng nói làm mục thị Thực mau minh bạch nữ nhi khúc mắc Đến tột cùng là cái gì Khê nha đầu, ngươi có phải hay không yêu cầu bạc muốn nhiều ít. Mục thị hỏi: "Ân nương, qua năm ta khả năng yêu cầu một tuyệt bút bạc, nhưng là ta cũng biết trong nhà bà không quá nhiều, cho nên Lâm Thanh Khê có chút khó xử mà nói." Mục thị đánh gãy nàng nói: "Khê nha đầu, tiền sự tình ngươi không cần nhọc lòng, cha cùng nương sẽ nghĩ cách. Nương trong tay hiện tại tổng cộng có 4862 số nguyên bạc, này vẫn là ngươi năm đó bán theo tiền, có đủ hay không?" Mục thị nguyên tính toán này đó ngân lượng đều để lại cho Lâm Thanh Khê làm của hồi môn bạc Bất quá nàng hiện tại nếu là cần dùng gấp liền trước lấy ra tới Dù sao Lâm Thanh Khê còn nhỏ Của hồi môn nàng cái này đương nương có thể chậm rãi vì nàng đặt mua Nương, ngươi trước làm ta dùng 420 Về sau ta trả lại cho ngươi Lâm Thanh Khê trong lòng tính ra một chút 420 cũng không thể giúp nàng giải quyết chủ yếu vấn đề Nhưng có tổng so không có cường Năm sau khai hoang tím thổ mới tính nàng hạng nhất đại sự. Ngươi nha đầu này, còn cái gì còn? Này tiền. Nguyên bản chính là nương cho ngươi dự bị. Ngươi còn tuổi nhỏ cứ như vậy cùng nương khách khí. Nương chính là sẽ thương tâm. Mục thị nói liền thật sự có chút thương tâm lên. Lâm thanh khê chạy nhanh an ủi nàng nói. Nương, không có, không có. Nương, ngài đừng đa tâm. Ta không phải cùng ngài khách khí. Ngài cũng biết. Nhà chúng ta còn có mấy cái ca ca không có thành thân, về sau dùng tiền địa phương còn rất nhiều, tuy nói hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, nhưng trong tay, có điểm ngân lượng tóm lại là có chút tự tin. Mục thị cũng minh bạch lâm thanh khê nói rất đúng, nàng chỉ có lâm thanh khê này một cái nữ nhi, muốn nói không bất công kia cũng không có khả năng, nhưng trong nhà có thành ra nhi tử con dâu, còn có chưa thành ra bốn cái nhi tử, hơn nữa hai cái tôn tử rất nhiều chuyện nàng cũng không thể làm được quá rõ ràng. Nương Minh Bạch, ai, cái này ra cũng ít nhiều nương khê nha đầu, hài tử, khổ ngươi. Lâm Thanh Khê còn tuổi nhỏ liền vì người nhà bận rộn làm lụng vất vả, mục thị trong lòng ai nấy cũng là rất sâu. Nương, ta không cảm thấy khổ, ngài nếu là còn như vậy nói, kia từ ngày mai bắt đầu, ta mỗi ngày nằm trên giường, cơm tới há muộn, y tới duỗi tay. Làm lâm ra thôn nổi danh lười cô nương. Lâm thanh khê bĩu môi làm bộ thở phì phì mà nói. Mục thị nhẹ điểm một chút cái chán của nàng. Có chút bất đắc dĩ mà cười nói. Nương nhưng thật ra muốn cho ngươi như vậy. Nhưng ngươi này trời sinh cần mẫn nha. Đầu, nhưng phóng đến hạ ngươi những cái đó đồng ruộng. Lâm thanh khê, phụt, một tiếng cười. Nàng thật đúng là không bỏ xuống được. Không có biện pháp, trời sinh lao lực mạnh. Tháng chạp hai sáng sớm. Mới sinh ấm dương chiếu giỏi Lâm Đại Sơn ra có chút chen trúc tiểu viện. Rất nhiều trong thôn nữ nhân đều sớm tới hỗ trợ chuẩn bị ngày mai hỷ yến. Năm nay, Lâm ra thôn nhân sinh sống đều so năm trước hảo rất nhiều. Hơn nữa người trong thôn cũng so di vãng càng vì đoàn kết. Trong thôn nam nhân phần lớn ở đầu hủ phòng bắt đầu làm việc. Mà rảnh rỗi các nữ nhân tắc tiến đến Đại Sơn ra hỗ trợ Lâm thạch đầu hôn sự. Lâm Cúc Hoa vẫn là lần đầu tiên thấy nhà mình như vậy náo nhiệt. Tuy nói nàng lại muốn chiếu cố tiểu đệ đệ, lại muốn hỗ trợ làm mặt khác sự tình, nhưng rét lạnh vào đông hạ đầy mặt mồ hôi vẫn như cũ ngăn không được trên mặt nàng niềm vui tươi cười. Đột nhiên, lâm thúy hoa từ bên ngoài cuống quyết chạy vào sân, một phen giữ chặt lâm cúc hoa cánh. Tay, có chút sốt ruột mà nói, tỷ tỷ không hảo. Bà nội cùng tiểu thúc, tiểu thẩm đã trở lại. Đi theo Lâm Thúy Hoa phía sau chạy vào cửa Lâm Thanh Khê Còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Vừa rồi nàng bồi Lâm Thúy Hoa đi trong thôn một cái lão ác nãi ra lấy đồ vật Trên đường liền thấy một cái lớn lên tranh chua lão phụ nhân Cùng một cái dáng vẻ lưu manh 30 tuổi tả hữu nam nhân Đỡ một cái mang thai tuấn tiếu tiểu phụ nhân Hướng tới các nàng đi tới Ai ngờ, Lâm Thúy Hoa vừa thấy đến này ba người Tựa như lão thử nhìn thấy miêu giống nhau Nhanh chân liền hướng trong nhà chạy, nàng cũng chỉ hảo đi theo chạy về tới. Không nghĩ tới, chính mình vừa rồi nhìn thấy ba người thế nhưng là Lâm Đại Sơn Nương cùng đệ đệ em dâu. Lâm Cúc Hoa vừa nghe Lâm Thúy Hoa nói chính mình bà nội cùng tiểu thúc, tiểu thẩm đã trở lại. Cả kinh trong tay gáo múc nước, loảng soảng, một tiếng rơi xuống đất, mà trong viện những người khác cũng đều dừng trong tay. Động tác, Mai Thị Càng là hoảng hốt sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Lâm Thanh Khê cảm thấy Lâm Cúc Hoa các nàng nghe thấy ba người hồi thôn tin tức, tựa như nghe được rắn độc mãnh thú thanh âm giống nhau, hoảng loạn. Thúy Hoa, Thúy Hoa, mau đi kêu cha ngươi, mau đi. Không biết vì cái gì, Mai Thị trong lòng vạn phần khủng hoảng, đối với chính mình bà bà, nàng là lại sợ lại hận, căn bản không biết như thế nào ứng đối. Nhi tử Lâm thạch đầu hôn sự gần ngay trước mắt, nhưng lúc này này ba người trở về trực giác nói cho nàng chuẩn không chuyện tốt mai thị lần này trực giác không có sai lâm đại sơn nương hoa thị chính là mang theo tiểu nhi tử tiểu nhi tức chủ thân thích thời điểm nghe nói lâm thạch đầu hôn sự hơn nữa biết chính mình bên ngoài trong khoảng thời gian này lâm gia thôn đã biến thành người ngoài trong mắt kim hoa hoa lúc này mới sốt ruột hoảng hốt mà hướng ra đuổi ba người không có hồi chính mình ra trực tiếp hùng hổ mà đi tới lâm đại sơn ra Lại còn có không đi đến viện muôn, Lâm Đại Sơn để để Lâm Bảo Sơn liền cao giọng chửi bậy nói, Lâm Đại Sơn, ngươi đi ra cho ta, Ngươi cái này không biết xấu hổ bất hiếu tử, Cấp lão tử ra tới. Vừa nghe Lâm Bảo Sơn chửi bậy thanh âm cùng nội dung, Lâm Thanh Khê liền nghe ra đây là cái hôn không tiếc 250, Đồ ngốc, không đầu óc gà mờ. Bảo Sơn, ngươi cho ta câm mồm, Đại Sơn là ngươi thân ca, Ngươi như thế nào có thể mang hắn? Đang ở nhà họ Lâm cùng Lâm Viễn Sơn. Nói chuyện hách A gia vừa nghe đến Lâm Bảo Sơn thanh âm, trực tiếp liền cùng Lâm Viễn Sơn cùng nhau bước nhanh đi ra. Hách đại bá, Lâm Đại Sơn cái loại này người hắn không xứng khi ta ca, loại này gạt mẹ ruột cấp chính mình nhi tử thành hôn hỗn trướng, lão tử mới không nhận. Lâm Bảo Sơn tựa hồ căn bản không đem hách A gia để vào mắt, ở trong lòng hắn, đây là hắn nhà mình sự tình, người khác quản không được. Ta xem ngươi mới là hỗn trướng, hỗn trướng đồ vật, như thế nào? Cùng ngươi hách đại bà nói chuyện đâu? Lâm Viễn Sơn nghe Lâm Bảo Sơn thế nhưng ở hách A ra trước mặt tự xưng, lão tử, tính bướng bỉnh cũng lên đây. Đối với Lâm Bảo Sơn chính là một hồi thoá mạ. Lâm Bảo Sơn đừng nhìn người hốn, nhưng hắn từ nhỏ thật đúng là liền sợ Lâm Viễn Sơn. Lâm Viễn Sơn một mắng hắn, hắn cổ uốn éo, hầm hừ mà đi tới hoa thị bên người. Nhi tử sợ Lâm Viễn Sơn. Hoa Thị Nhưng không sợ, nàng ở lâm gia thôn là có tiếng khó chơi bà, nếu ai đắc tội nàng, nàng. Phi ở người khác viện ngoại măng cái ba ngày ba đêm không ngừng hưu, hơn nữa lắm một ngữ độc, rất nhiều người trong thôn thấy nàng là có thể trốn liền trốn, đều không nghĩ chọc nàng. Hắn đại bá, hải tử là tiểu bối, nói chuyện nếu là không đúng, các ngươi này đó trưởng bối nhiều đảm đương, đại sơn hắn không tôn hiếu đạo. Mai thị cái kia tiểu tiện nhân làm hại ta cùng đại sơn mẫu tử ly tâm Hôm nay còn muốn hai vị đại bá cho ta làm làm chủ Nói nói Hoa thị nói lên lời nói Tới âm dương quái khí Lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ lệnh người phản cảm hương vị Rất nhiều ở đây thôn dân đều nhăn lại mi Đại sơn cha là cái người thành thật Năm đó cưới hoa thị vào cửa Mỗi người đều hâm mộ hắn cưới một cái xinh đẹp có khả năng tức phụ Ai ngờ này hoa thị quang có mặt mũi không có áo trong, vào cửa lúc sau đắc tội không ít người trong thôn. Cho ngươi làm chủ. Kia hảo, hôm nay chúng ta liền nói nói nói, có một số việc thật là muốn nói rõ bạch mới. Hảo, miễn cho ngày sau sinh sự đoan. Trải qua lần trước Tào thị cùng lý thị sự tình, hách A ra hiện tại đối với gả vào thôn họ khác nữ nhân, mạc danh đều nhiều một tia cảnh giác. Lâm Đại Sơn cùng Lâm Thạch đầu vội vội vàng vàng về đến nhà thời điểm, liền thấy trong viện ô áp áp đứng đầy người, bị vây quanh ở chính giữa chính là chính mình Nương, đệ đệ cùng em dâu, mà thê tử Mai Thị cùng hai cái nữ nhi đứng ở lão thôn trưởng Hách A ra phía sau, tiểu nhi tử bị diệp Thị ôm vào trong ngực hống. Nương, ngài đây là, Lâm Đại Sơn xuyên qua đám người bước chân có chút lảo đảo đi đến hoa thị bên người, không nghĩ tới. Hoa thị chờ đến Lâm Đại Sơn đi đến phụ cận giơ lên tay liền cho hắn một cái vang rội cái tát, đánh đến Lâm Đại Sơn hơi hơi cúi đầu. Mai thị cùng Lâm Cúc Hoa, Lâm Thúy Hoa nước mắt lập tức liền hạ xuống, mà chung quanh thôn dân tựa hổ đối như vậy tình hình cũng không xa lạ, chỉ có Lâm Thanh Khê nội tâm cả kinh, nàng trực tiếp hoài. Nghi này Lâm Đại Sơn đến tột cùng có phải hay không Hoa thị thân sinh nhi tử? Kỳ thật! Chỉ cần lần đầu tiên nhìn đến Hoa thị đối Lâm Đại Sơn thái độ, mọi người phản ứng đầu tiên đều cùng Lâm Thanh Khê lúc này giống nhau, thử hỏi trên đời như thế nào sẽ có mẹ ruột như vậy không mừng chính mình thân sinh cốt nhục. Nhưng trên thực tế, Lâm Đại Sơn thật là hoa thị trong bụng rơi xuống thịt, mà hoa thị sở dĩ như vậy ngoan độc mà đối đãi đại nhi tử một nhà, còn muốn từ một kiện năm. Xưa chuyện cũ nói lên, năm đó, Hoa thị sinh hạ đại nhi tử Lâm Đại Sơn lúc sau, cũng là mọi cách đau sủng muôn vàn yêu thích không quá hai năm hoa thị lại sinh hạ một cái trắng trẻo mập mạp nhi tử đặt tên kêu lâm nhị sơn theo hai cái nhi tử chậm rãi lớn lên hoa thị phát hiện đại nhi tử chất phát thành thật con thứ hai thông minh lanh lợi hơn nữa thực sẽ thảo nàng niềm vui vì thế nàng liền càng ngày càng yêu thương con thứ hai chính là có một lần lâm đại sơn mang theo để để đi trên núi chơi Lại không cẩn thận kinh động bầy sói Hắn may mắn còn sống Nhưng để để lâm nhị sơn lại vào lang bụng Hoa thị biết lúc sau cực kỳ bi thương Cơ hồ muốn đánh chết đã nửa chết nửa sống lâm đại sơn Từ kia lúc sau Hoa thị liền hận thượng đại nhi tử Mà lâm đại sơn bởi vì ái náy liền Vẫn luôn cô nén thân sinh mẫu thân đánh chửi Nhục nhã cùng xa cách Sau lại Hoa thị lão tới lại đến một tử Đó là tiểu nhi tử lâm bảo sơn Lâm bảo sơn giáng sinh làm Hoa thị một lần nữa thấy được hy vọng, nàng bắt đầu gấp bội sủng ái Lâm Bảo Sơn, thế cho nên cưng chiều thành nghiện, đem Lâm Bảo Sơn dưỡng thành một cái kiêu căng ích kỷ, ham ăn biếng làm, gây chuyện thị phi hốn tiểu tử. Vì Lâm Bảo Sơn cái này tiểu nhi tử, Hoa thị đem đại nhi tử một nhà trở thành nỗ bộc tới dùng, thậm chí vì cấp tiểu nhi tử cưới vợ, muốn đem đại nhi tử một đôi nhi nữ bán đi. Hoa thị hành động đã sớm khiến cho thôn người bất mãn, tộc trưởng Lâm nhân nghĩa càng là tức giận, nhưng Lâm Đại Sơn tự mình tìm được Lâm Nhân Nghĩa, làm hắn không cần khó xử chính mình nương, còn nói này đó hắn cái này đương nhi tử nguyện ý thừa nhận. Lâm Nhân Nghĩa tuy nói là tộc trưởng, ở tộc nhân trước mặt quyền lực không nhỏ, nhưng Lâm Đại Sơn cùng Hoa thị dù sao cũng là thân sinh mẫu tử, thế nhân lấy hiếu đạo, vì trước lại nói thanh quan khó đoạn việc nhà, nếu Lâm Đại Sơn phải làm hiếu thuận nhi tử, hắn cũng chỉ hảo dừng tay. Hôm nay, Hoa thị cùng Lâm Bảo Sơn vợ chồng gấp trở về, xem bọn họ tư thế, rất nhiều thôn người đều suy đoán, Lâm Thạch đầu hôn sự sợ là muốn sinh gợn sóng. Nương, nhi tử lại làm sai cái gì? Vô luận trước mắt phụ nhân như thế nào đối đãi chính mình, Lâm Bảo Sơn trước sau nhớ rõ năm đó Hoa thị đối chính mình yêu thương, hắn đều rõ ràng, Hoa thị sở dĩ không mừng hắn, đều là bởi vì hắn hại chết chính mình đệ đệ, cho nên hắn có thể chịu đựng Hoa thị hết thảy. Chỉ là từ lần trước hoa thị muốn bán đi lâm thạch đầu cùng lâm cúc hoa lúc sau, hắn trong lòng cũng không hề bình tĩnh, hoa thị chỉ vào lâm đại sơn cái mũi mắng, ngươi cái bất hiếu tử, ngươi nói ngươi làm sai cái gì, ta rốt cuộc còn có phải hay không ngươi mẹ ruột, ta 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ ngươi, chính là làm ngươi tơi khắc ta, thạch đầu thành hôn chuyện lớn như vậy, ngươi thế nhưng gạt ta, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này nương. Ông trời thật là không có mắt năm đó lang như thế nào không đem ngươi ăn lưu lại ngươi cái này tai hòa đồ vật nương thạch đầu hôn sự một có mặt mày ta liền tự mình đi tả ra trang gì hai nơi đó tìm ngài đi nhưng gì hai nói ngài đi trương gia loan vừa vặn biểu để muốn đi trương gia loan gì hai liền phái hắn đi thông chi ngài ngài chưa thấy được hắn sao lâm đại sơn cuống quyết nói ta phi Ngươi thật đúng là sẽ trợn mắt nói nói dối, ta ở trường Gia Loan lâu như vậy, liền chưa thấy qua ngươi biểu đệ, ngươi, cái không biết xấu hổ đồ vật, đã bị cái tiểu tiện nhân mê đến không nhận thân nương, thiên giết cậu đồ vật, ngươi liền không thể thật dài đầu óc, thật hận không thể bóp chết ngươi cái không lương tâm đồ vật. Hoa thị càng mắng càng hăng say nhi, năm đó nếu không phải lâm đại sơn cha làm chủ, nàng là căn bản sẽ không làm mai thị vào cửa. Vô luận là đối nhi tử vẫn là đối con dâu, nàng đều không mừng. Mai thị đứng ở hách A ra phía sau hai mắt rưng rưng không nói gì, nếu là gác. Ở trước kia, lúc này nàng nhất định sẽ trước đi lên cấp hoa thị chịu thua, nhưng là mấy ngày này cùng tôn thị, ma thị, mục thị mấy người ở bên nhau, các nàng đối nàng nói rất nhiều, làm nàng dần dần minh bạch một đạo lý, hảo bà bà, hảo con dâu đáng giá thiệt tình trả giá, mà áp bà bà. Ác con dâu chỉ xứng địa ngục luân hồi, nàng tự nhận không phải một cái ác con dâu, nhưng nàng lại không như vậy hảo mệnh có thể có một cái hảo bà bà. Bất quá, chờ đến thạch đầu thành hôn, nàng nhất định sẽ làm hảo bà bà, bởi vì chỉ có như vậy, người một nhà mới có thể hòa thuận mà sinh hoạt đi xuống. Nương, ngài rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Đại Sơn đối hoa thị nhục mà đã sớm thói quen, nhưng ngày mai chính mình nhi tử liền phải thành thân. Hắn không nghĩ Hoa Thị tiếp tục quấy dối đi xuống. Ta không nghĩ thế nào. Hừ, hôn sự này ta không đồng ý. Hoa Thị cường ngạnh mà nói. Lâm Thạch đầu vừa nghe Hoa Thị phản đối chính mình cùng tôn cầm hôn sự, đôi tay lập tức liền. Gắt gao nắm thành nắm tay, vẫn là đứng ở hắn bên người Lâm Thanh Hảo đè lại bờ vai của hắn, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Nhưng là Lâm Thúy Hoa lại kìm nén không được trong lòng tức giận, hàm chứa nước mắt âm cao vừa nói nói. Bà nội, ngươi dựa vào cái gì phản đối? Không có tôn ti tiện nhân, đại nhân nói chuyện khi nào đến phiên ngươi cái tiểu hài tử sen mộn. Đây là ngươi dạy ra tới hảo khuê nữ, thế nhưng cùng chính mình bà nội tranh luật, thật đúng là phản thiên lạc. Mọi người đều nhìn một cái, nhìn một cái. Ai u, ta thật là đời trước tạo nghiệp u, đời này sinh hạ tai họa tinh, hại chết ta nhi tử, còn muốn tức chết ta u. Lâm thúy hoa cao rộng lập tức làm hoa thị tìm được rồi la lối khóc lóc lấy cớ, nàng rứt khoát ngồi dưới đất, đôi tay chụp mà, cao gào giả khóc lên. Chuyện nhà trò khôi hài, lâm thanh Khê trước kia ở TV thượng không thiếu xem, nhưng giống hoa thị như vậy vô luận là điện ảnh kịch chung vẫn là trong đời sống hiện thực. Thật đúng là chính là không nhiều lắm thấy, đương nhiên, nàng cũng tin tưởng trên đời này không có vô duyên vô cớ mà ái, càng không có vô duyên vô cớ mà hận. Thậm chí cũng sẽ không có một hồi vô duyên vô cớ mà trò khôi hài. Nàng ở suy đoán, hoa thị phản đối lâm thạch đầu hôn sự này sau lưng, có phải hay không còn cất dấu khác mục đích đâu. Nữ nhân giác quan thứ sáu thông thường đều là thực chuẩn, lúc này lâm thanh khê tuy rằng chỉ có thể xưng được với là cái nữ hài tử, nhưng... Nàng trực giác lại không có làm lỗi, hoa thị phản đối lâm thạch đầu hôn sự sau lưng thật là cất dấu khác mục đích. Hoa thị ở tại trương Gia Loan trong khoảng thời gian này kết bạn một cái trương bà mối, nàng trộm đối hoa thị nói, cùng trương Gia Loan một hà chi cách hồ gia thôn có cái tiểu tài chủ, cái này tiểu tài chủ có cái ngốc nữ nhi, tuy rằng là cái thứ nữ, nhưng tiểu tài chủ cũng đối nàng có vài phần yêu thương. Trương bà mối đã từng hao hết tâm lực vì cái này tiểu tài. Chủ ngốc nữ nhi đi tìm vài cái nhà chồng, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt, Mắt thấy này cái này ngu dại cô nương đều phải qua hai mươi tuổi còn không có gà đi ra ngoài, tiểu tài chủ liền nóng nảy. Hắn đối trương bà môi nói, chỉ cần có người nguyện ý cưới hắn cái này nữ nhi, như vậy hắn nhất định hậu đái đối phương, chẳng những của hồi môn phong phú, còn sẽ cho đối phương hai trăm lượng bạc. Hoa thị vừa nghe nói liền tâm động, nguyên bản là nghĩ cấp chính mình tiểu nhi tử thảo, tới làm nhị phòng, nhưng là tiểu nhi tức nghe nói lúc sau. Chết sống không đồng ý, hoa thị thấy nàng có mang, cũng liền không có cưỡng bức thúc đẩy việc này. Còn nữa, trương bà mối cũng đối nàng giải thích, tiểu tài chủ nhất định phải làm đối phương kiệu tám người nâng đem chính mình nữ nhi nâng vào cửa làm chính phòng, hơn nữa không chuẩn hưu thê, không chuẩn nạp thiếp, càng phải hảo hảo đối xử tử tế chính mình nữ nhi. Chỉ cần có bạc lấy, cái dạng gì điều kiện, hoa thị đều có thể đáp ứng. Chỉ là mắt thấy chuyện tốt như vậy dừng ở người khác trên đầu, nàng không cam lòng, lúc này liền nhớ tới chính mình tôn tử lâm thạch đầu. Chính là, ngàn tính vạn tính, nàng không tính đến lâm thạch đầu đã đính thân, hơn nữa thực mau liền phải thành thân. Quan trọng nhất chính là, nhà gái còn không phải cái gì người trong sạch cô nương, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, chẳng những đã chết cha mẹ, còn muốn mang theo mắt mù ca ca xuất giá, nàng như thế nào có thể. Cho phép như vậy cháu dâu tiến chính mình ra môn đâu? Nương, này hôn sự đều là đính tốt, Ngày mai thạch đầu liền phải thành thân, Chúng ta như thế nào có thể lúc này đổi ý đâu? Lâm Đại Sơn khổ một khuôn mặt, Mang điểm khẩn cầu mà đối Hoa Thị nói, Hoa Thị vừa nghe liền bực, Tiêm Thanh nói, Vì cái gì không thể đổi ý? Ngươi cũng không cẩn thận hỏi thăm rõ ràng liền cấp thạch đầu nói thân, Kia cô nương là cái ngôi sao trổi, Khắc đã chết chính mình cha mẹ, khắc mù chính mình. Kaka, nếu là gà đến nơi đây tới, chúng ta không phải đi theo cùng nhau xui xẻo. Ta là tuyệt đối không cho phép nàng tiến ta ra môn. Bà nội, nàng không phải ngôi sao trổi. Lâm thạch đầu trung quy nhìn không được lên tiếng, ở trong mắt hắn, tôn cầm là cái thiện lương có khả năng hảo cô nương, căn bản không phải cái gì ngôi sao trổi. Các ngươi nhìn xem, nhìn xem, này tức phụ còn không có cưới vào cửa. Hắn này hồn đã bị câu đi rồi, đều dám như vậy chống đối chính mình thân, bà nội, ta đời trước là tạo cái gì nghiệt nha, lão nhân ngươi cái không lương tâm, sớm bỏ xuống ta đi rồi, ngươi nhưng thật ra thanh tĩnh, lưu lại ta này đáng thương cô nhi quả phụ, kết quả là còn phải bị chính mình con cháu ghét bỏ, ta còn sống làm gì, chi bằng hoàng tuyển trên đường cho ngươi làm cái bạn nhi, ta này số khổ người A, hoa thị một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc mắng. Lâm Thanh Khê cũng không biết nàng là như thế nào bài trừ những cái đó nước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt Hoa Thị không đi làm quần chúng diễn viên cũng thật là có chút đáng tiếc, toàn trường người đều biết nàng ngang ngược không nói lý, nàng còn có thể diễn đến như vậy giống, tựa hồ Lâm Đại Sơn một nhà đều là nghiệp chướng nặng nề bất hiếu tử tôn. Hách A ra nguyên bản là tính toán chủ trì chủ trì công đạo, chính là Lâm Viễn Sơn thấp giọng cùng hắn nói nói mấy câu, hắn cũng liền không có ra tiếng. Này Hoa Thị cùng trong thôn mặt khác phụ nhân không giống nhau, nàng là cái loại này có lý không tha người lão bà, Lâm Thạch đầu thành thân chuyện này, về tình về lý Lâm Đại Sơn đều hẳn là làm nàng biết, tuy rằng phân ra, nhưng Hoa Thị dù sao cũng là hắn mẹ ruột. Không biết Lâm Đại Sơn biểu đệ có phải hay không nửa đường đi xóa nói nhi, không có đụng tới này Hoa Thị, thế cho nên Hoa Thị từ người khác trong miệng biết chính mình tôn từ thành thân sự tình, này ở cổ đại tơi nói. Đó là, bất hiếu, chi nhất, Lâm Đại Sơn một khi gánh vác. Bất hiếu, tội danh, liền tính hoa thị trước kia làm được lại không đúng, lần này nàng đều có thể tìm được lý do làm Lâm Đại Sơn một nhà ngày sau không hảo làm người. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Ngọc đột nhiên đi đến Lâm Thanh Khê bên người, nói khẽ với nàng nói, Khê muội muội ngươi lại đây, có chuyện đối với ngươi nói. Lâm Thanh Khê đi theo Lâm Tiểu Ngọc đi ra đám người, đi ra Lâm Đại Sơn ra, Sau đó một đường đi tới Lâm Tiểu Ngọc gia. Tới rồi Lâm Tiểu Ngọc gia, nàng mới phát. Hiện Tôn thị, Mã thị cùng Mục thị ba người đều ở. Nương, Tôn thẩm, Mã đại nương, có chuyện gì sao? Lâm Thanh Khê phát hiện ba người xem chính mình ánh mắt quá mức cực nóng, phía sau lưng hơi có lạnh lẽo. Tôn thị cười hì hì kéo qua Lâm Thanh Khê hỏi, "Khê nha đầu, ngươi nương nói ngươi chủ nghệ thực hảo." có thể làm ra cái loại này làm người vừa nghe liền muốn ăn đồ ăn tới, đây là thật vậy chăng? a Lâm Thanh Khê trợn tròn mắt, Mục Thị cùng Tôn Thị nói này đó làm gì? Tốn, Thị như vậy hỏi chính mình ý đồ lại là cái gì đâu? Nhìn ra Lâm Thanh Khê nghi hoặc, Mục Thị nói khẽ với nàng nói, Khê nha đầu, Nương muốn cho ngươi làm một bàn hảo đồ ăn hảo cơm, nhất định phải thơm ngào ngạt, làm người đại thật xa nghe liền muốn ăn. Nương, Các ngươi muốn làm gì? Cơ linh lâm tiểu ngọc cảm thấy ra tôn thị các nàng có chút bất đồng, tựa hồ ở mưu đồ bí mật cái gì? Các ngươi đừng động nhiều như vậy, khê nha đầu ngươi đi nấu cơm. Tiểu ngọc, ngươi giúp muội. muội nhóm lửa, chờ lát nữa vô luận bên ngoài phát sinh sự tình gì? Các ngươi đều ở trong phòng bếp đừng ra tới, chờ ta kêu các ngươi thời điểm, các ngươi trở ra. Tôn thị có chút thần thần bí bí mà nói, Nga! Lâm Thanh Khê cùng Lâm Tiểu Ngọc đành phải gật gật đầu đáp ưng xuống dưới Tôn thị trong nhà có có sẵn nguyên liệu nấu ăn Lâm Thanh Khê cùng Lâm Tiểu Ngọc hợp lực làm ra vài đạo phong phú thức ăn Mà Lâm Thanh Khê cũng thật đến vận dụng đã có nguyên liệu nấu ăn cùng Gia vị đem chính mình chủ nghệ phát huy đến lớn nhất Thèm Lâm Tiểu Ngọc nước miếng đều phải chảy xuống tới Đồ ăn sau khi làm xong Mục thị liền đem chúng nó đoan đi rồi Mà Lâm Thanh Khê cùng Lâm Tiểu Ngọc đã bị Mục Thị tạm thời khóa ở trong phòng bếp, cũng dặn dò các nàng hai cái không cần ra tiếng. Thực mau, Lâm Thanh Khê cùng Lâm Tiểu Ngọc liền nghe được Tôn Thị, mã Thị cùng Hoa Thị nói chuyện thanh âm, tựa hồ còn đi theo rất nhiều người, lại không bao lâu, các nàng nghe được bước chân rời đi thanh âm. Lại qua hơn nửa canh giờ, Tôn Thị mới đem các nàng thả ra, cũng làm các nàng hai cái lặng lẽ rời đi ra đi nhà họ Lâm chơi mãi cho đến lâm thạch đầu cùng tôn cầm thành hôn lúc sau ngày hôm sau lâm ra thôn người cũng chưa lại nhìn đến hoa thị cùng lâm bảo sơn vợ chồng ngay từ đầu mọi người đều khó hiểu này hoa thị ở lâm đại sơn ra nháo đến một nửa bị tôn thị cùng mã thị tạm thời khuyên đi rồi như thế nào từ kia lúc sau liền không tái xuất hiện quá đâu nương này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nói thật lâm thanh khê cũng là thật phần tò mò mục thị cong môi cười nói Này còn không phải ngươi tôn thẩm cùng mã đại nương muốn thúc đẩy một cọc hảo nhân duyên, thành tựu thạch đầu cùng tôn cầm chuyện tốt, ha ha. Lâm thanh khê chính là càng nghe có chút càng hồ đồ, hoa thị, không xuất hiện, cùng tôn thị, mã thị các nàng có cái gì quan hệ đâu. Nương, ngươi mau nói cho ta biết, tôn thẩm cùng mã đại nương các. Ngươi là như thế nào làm? Mục thị khẳng định cũng là tham dự trong đó, lâm thanh khê nghĩ chính mình hẳn là cũng coi như tham dự trong đó. Chỉ là không biết nàng nổi lên cái gì tác dụng. Mục thị cũng không tính toán gạt lâm thanh khê. Liền nói, kỳ thật cũng không có gì. Ngươi tôn thẩm biết ngươi thạch đầu ca bà nội trở về nháo lúc sau. Liền rõ ràng nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu tùy ý nàng nháo đi xuống, Ngày mai hôn sự khả năng liền sẽ làm không thành. Cho nên, ngươi tôn thẩm liền suy nghĩ một cái ha hả một cái hư chiêu nhi. Làm ngươi làm mấy cái ăn ngon đồ ăn. Sau đó nàng cùng ngươi má đại nương đem thạch đầu bà nội kéo đến trong nhà tới, nhìn đến trên bàn những cái đó ăn ngon đồ ăn, bọn họ như vậy ăn ngon người như thế nào có thể nhìn xuống, kết quả đồ ăn, bỏ thêm liêu, ăn lúc sau bọn họ liền ngủ hạ, ha, hai ngày mới tỉnh. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới tôn thị các nàng lá gan còn rất đại, cũng dám cấp hoa thị người như vậy xử tổn hại. Chiêu, bất quá, nàng cũng có lo lắng, nương, thạch đầu ca bà nội thật đáng sợ. Nàng nếu là biết ngài cùng tôn thẩm, má đại nương như vậy chỉnh nàng, có thể hay không, lâm thanh khê nói chưa nói xong, mục thị cũng biết là có ý tứ gì, nàng cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi còn không biết ngươi tôn thẩm, kia trương khéo mồm khéo miệng có mấy người có thể nói quá nàng, lại nói, làm thạch đầu bà nội bọn họ vào nhà thời điểm, ngươi tôn thẩm cùng bọn họ nói, không cần ăn trên bàn đồ ăn, là chính bọn họ tham ăn ăn vụng cũng chẳng trách người khác. Kia thạch đầu ca bà nội tỉnh lúc sau có thể hay không còn nháo?" Lâm Thanh Khê hỏi. "Sẽ, nàng cái loại này người như thế nào sẽ không? Chỉ là gạo nấu thành cơm, nàng cũng không thể lại làm cái gì, nhiều lắm chính là ngoài miệng quá đã hiền không có việc gì." Mục thị nghĩ Lâm Thanh Khê vẫn là cái tiểu nữ hài, có một số việc hiện tại cùng nàng nói còn sớm, liền không tính toán tiếp. Tục nói tiếp, Khê nha đầu Ngày mai chính là trừ tịch, ngươi đi hỏi hỏi ngươi bà nội trong nhà còn thiếu cái gì sao? Nếu là có thiếu đồ vật, buổi chiều tiểu an chấn còn có cái vãn tập, lại đi mua điểm. Đã biết, nương, ta đây liền đi. Lâm Thanh Khê cũng biết mục thị băn khoan, nàng hiện tại chỉ là cái không lớn lên tiểu nữ hài, này đó các đại nhân sự tình, nàng không biết cũng hảo. Bất quá, Lâm Đại Sơn ra sự tình tiến triển cùng mục thị nói được giống nhau, hoa thị lại mang theo Lâm Bảo Sơn vợ chồng đi náo loạn một hồi, thậm chí còn đi thôn trưởng ra thảo cách nói, nhưng là kết quả đều không lệnh nàng vừa lòng. Kế tiếp, Hoa Thị liền ở trong thôn nơi nơi bại hoại chính mình đã nhi tử một nhà thanh danh, nhưng người trong thôn đều biết Hoa Thị là cái dạng gì người, nhìn thấy nàng 10 cái người có 9 người đều nhanh chóng né tránh. Cuối cùng, nàng cũng chỉ đến không thú vị mà về nhà. Trong thôn này đó gia đình luân lý kịch cùng lông gà vỏ, Tỏi việc nhỏ mỗi ngày đều ở phát sinh, nổi chén gáo bùn va va đập đập, nông ra khói bếp lượn lờ thăng thăng, lâm thanh khê ở gà gáy chó sủa bên trong nghênh đón tân một năm. Khê nha đầu, khê nha đầu, đi lên, khê nha đầu, khê nha đầu, mơ mơ màng màng chung lâm thanh khê không biết thân ở nơi nào, bên tai sủng nghịch lại bất đắc dĩ, khê nha đầu, cấp gọi, làm nàng ở tựa mộng phi trong mộng tỉnh lại. Người đứa nhỏ này đón giao thừa đều có thể ngủ, còn gọi không tỉnh. Nhanh lên, lên, đi theo nương đi chúc Tết. Mục thị nhẹ điểm một chút Lâm Thanh Khê mũi, cười nói. Ngày hôm qua tế tổ lúc sau, Lâm Thanh Khê đi theo Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một vẫn luôn ở bên ngoài chơi, đã khuyên mới về nhà. Kết quả đón giao thừa thời điểm, nàng thế nhưng ngủ rồi, hơn nữa như thế nào kêu đều không tỉnh, Lâm Viễn Sơn khiến cho Lâm Trung Quốc đem Lâm Thanh Khê đặt ở trên giường còn nói tiểu hài tử không tuân thủ tuổi dưới thân áp khối hồng giấy trừ tà là đến nơi. Tỉnh lại lúc sau lâm thanh khê nhất thời có chút mê mang, tối hôm qua cũng không biết là chuyện như thế nào, ngủ lúc sau nàng lần đầu tiên bắt đầu làm ở hiện đại mộng, cái kia mộng chân thật nàng cho rằng hiện tại là ở trong mộng, mà nàng còn gọi lâm tâm an, lâm thanh khê bất quá là giấc mộng chung tên, dùng sức mà véo véo chính mình mặt, đau lâm thanh khê nhe răng nhếch miệng, Nhưng trong lòng lại xẹt qua ngọt ý, nguyên lai, lâm thanh khê, tên này không phải mộc, mà, lâm, tâm an, này ba chữ từ lâu trở thành qua đi. Ai u, ngươi đứa nhỏ này, tết nhất có phải hay không choáng váng? Như thế nào có thể như vậy véo chính mình, nhìn một cái này trên mặt hồng dấu vết, như thế nào có thể đối chính mình xuống tay như vậy trọng? Lâm thanh khê tản nhẫn véo chính mình động tác, vừa vặn bị đi vào trong phòng tới diệp thị nhìn đến. Nàng vội vàng đem Lâm Thanh Khê kéo đến phụ cận, cẩn thận mà xem xét Bà nội, ta không có việc gì. Lâm Thanh Khê có chút làm. Nũng mà ôm Diệp Thị cánh tay nói. Còn nói không có việc gì, bà nội nhìn này mặt như thế nào bị chính ngươi véo sưng lên. Diệp Thị đau lòng mà vuốt Lâm Thanh Khê khuôn mặt nhỏ nói. Bà nội, ta thật đến không có việc gì. Ha ha. Lâm Thanh Khê chạy nhanh xoa xoa chính mình mặt. Vừa rồi nàng thật là chiều chính mình hạ nặng tay, ai làm nàng càng hy vọng này được đến hạnh phúc cùng thân tình cũng không phải ở trong mộng đâu. Bà nội, nương, muội muội tỉnh sao? Ngoài phòng, chuyển đến lâm thanh một cao giọng Tỉnh, tỉnh, các ngươi trước đi theo cha ngươi đi tộc trưởng cùng tộc quê quán chúc tết, nương mang theo khê nha đầu một lát liền đi. Mục thị bắt đầu vội vàng cấp lâm thanh khê xuyên bộ đồ mới, mà diệp thị cũng ở một bên hỗ trợ. Lúc này, bầu trời sao sớm còn ở điểm điểm lập lè, vào đông gió nhẹ hốn loạn nhàn nhạt mà pháo trúc vị. Đại niên mùng một chính là như vậy ở Lâm Thanh Khế trước mặt triển khai, nàng đi ra viện môn kia một khắc suy. Nghĩ, kế tiếp này một năm, chờ đợi chính mình lại là cái gì đâu? Ngày kế trời chưa sáng, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Hải liền từng người thu thập một chiếc ở Phúc An trấn thuê tới xe ngựa, sau đó mang theo từng người thê tử nhi tử về nhà mẹ đẻ. Mục Thị cùng Diệp Thị vì Tần Thị cùng Ngô Thị chuẩn bị không ít về nhà mẹ đẻ lễ vật. Tuy nói hiện tại Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Hải đều có thể chính mình kiếm tiền dưỡng ra, nhưng Diệp Thị vẫn là giao cho Mục Thị hai cái túi tiền. Tử, làm nàng giao cho Tần Thị cùng Ngô Thị, đây là nhà họ Lâm Quy Củ. Bất cứ lúc nào, về nhà mẹ đẻ thời điểm, bà bà đều sẽ cấp con dâu một ít tiền bạc. Năm rồi nhật tử khổ. Tần thị cùng ngô thị mỗi lần đều đem mục thị cho các nàng một chút tiền trả lại cấp mục thị. Đồng dạng mà, mục thị cũng sẽ đem này đó tiền đều giao cho Diệp thị. Ở tiền bạc thượng, nhà họ Lâm mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ bởi vậy sinh quá khí, quấy quá miệng. Tiễn đi hai cái con dâu, mục thị lúc này mới. Thu thập đồ vật cũng chuẩn bị về nhà mẹ đẻ, Diệp thị bởi vì không có nữ nhi, cho nên mỗi năm ngày này, nàng cùng Lâm Viễn Sơn đều sẽ đi trong thôn từ đường ăn cơm. Lâm thị nhất tộc từ trước đến nay liền có cái quy củ, tháng riêng sơ nhị về nhà mẹ đẻ, trong nhà không người tộc nhân yêu cầu đi tổ tông từ đường đại viện ăn cùng tộc cơm, lấy kỳ hôm nay mặc dù không có nhi nữ làm bạn, vẫn như cũ sẽ có tộc nhân hiểu nhau, chỉ là đương Lâm Trung Quốc, Mục thị cùng Lâm Thanh Khê Từ. Nhỏ Mục thôn đi xong thân thích đã khuyên mới về đến nhà thời điểm, lại phát hiện mặt khác người nhà đang mặt ủ mày ê mà ngồi đối diện ở bên nhau. Hơn nữa cũng không thấy Lâm Thanh Hải vợ chồng Chỉ có ngủ ở Diệp Thị trong lòng ngực trẻ nhỏ Lâm Niệm Thủy Cha, Nương, phát sinh sự tình gì Vừa vào cửa, Lâm Trung Quốc phát hiện không thích hợp liền chạy nhanh hỏi Lâm Viễn Sơn thấy Lâm Trung Quốc mấy người đi vào môn tới Khái khái tay phải tẩu thuốc thuốc lá sợi Lúc này mới Thở dài một hơi nói Các ngươi đã trở lại Nhị lang cùng anh nha đầu về nhà mẹ đẻ thời điểm ra điểm sự Hai ngày này sợ là đều không về được. Cha, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mục thị vội vàng đi vào diệp thị đem nàng trong lòng ngược lâm niệm thủy tiếp nhận tới, trong lòng bất an lên. Diệp thị thấy mục thị đem lâm niệm thủy ôm đến trên giường buông, nói chuyện thanh âm liền lớn một ít, còn có thể có chuyện gì? Muốn trách thì trách anh nha đầu cái kia không biết cố gắng. Đệ đệ, từ nhỏ đến lớn liền không làm người bớt lo quá. Lâm Thanh Khê còn chưa bao giờ thấy Diệp Thị đối người nào đó sinh lớn như vậy khí quá, này đã hơn một năm tới, nàng cũng chưa bao giờ nghe nói chính mình nhị tẩu ngô anh còn có cái đệ đệ, giờ phút này nàng cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Nương, ngô bưu kia tiểu tử lại gây họa. Lâm Trung Quốc cơ hồ là mang theo khẳng định ngữ khí nói, cũng không phải là hắn, ai, cha mẹ vì hắn giàu thúi ruột, đứa nhỏ này như thế nào liền không thể sống yên ổn một ngày. Nếu không phải hắn, nhị lang, tam lang có thể vào đại lao sao? Vừa nói khởi ngô biu, Diệp Thị khó tránh khỏi trong lòng không mau lên, đem vừa rồi Lâm Viễn Sơn phân phó cung cấp đã quên, đem Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi bị quan tiến đại lao sự tình nói ra. Nương, ngài nói cái gì? Mục Thị cho rằng chính mình nghe lầm, cuốn quyết đi đến Diệp Thị bên người hỏi. Diệp Thị trọng than một tiếng, nhìn thoáng qua sốt ruột mục Thị. Bất đắc dĩ mà nói, Huệ Lan, ngươi đừng có gấp, Nhị lang cùng Tam lang tuy nói vào Đại Lao, Nhưng hôm nay huyện Lão ra là khê nha đầu sư phụ, Bọn họ cũng sẽ không chịu khổ. Lâm Viễn Sơn nghe Diệp Thị nói như vậy, Hơi hơi có chút sinh khí mà nói, Nên làm cho bọn họ chịu chịu khổ, Thật cho rằng chính mình hiện tại có thể tránh mấy cái tiền, Cánh liền trường ngạnh, cái gì tốt không học, Đi học người khác đánh nhau ẩu đà, Bọn họ cũng là năng lực. Diệp Thị vừa nghe Lâm Viễn, Sơn nói, trong lòng cũng có khí, ta chính mình tôn tử ta biết, nhị lang cùng tam lang không phải kia không có đúng mực người, nếu không phải ngô bưu khuyến khích bọn họ, bọn họ có thể theo đi. Những cái đó lưu dân có bao nhiêu ác, ngươi lại không phải không biết, Trung Quốc chân nếu không phải những cái đó lưu dân, hiện tại xuống đất làm việc có khả năng không được. Mắt thấy cả đời không sinh quá khí lâm viễn Sơn cùng Diệp Thị muốn xảo lên, lâm Trung Quốc cùng Mục Thị đều. Vội vàng khuyên nhủ, cha, nương, các ngươi trước đừng nhúc nhích hỏa nhi, chúng ta trước đem trước mắt sự tình giải quyết mới là. Lâm Thanh Khê cũng ở một bên ôn nhu hỏi nói, ông nội, bà nội, nhị ca cùng tam ca đến tột cùng là bởi vì sự tình gì tiến đại lao nha. Lâm Viễn Sơn cùng Diệp Thị chỉ phải nhìn Lâm Trung Quốc mấy người lại thở dài lên, sau đó đem hôm nay phát sinh sự tình từ từ kể ra. Lâm Thanh Hải cùng ngô anh sáng sớm liền mang theo Lâm Niệm Thủy đi Phúc An Chấn trên nhà mẹ đẻ, mà Lâm Thanh Phi bởi vì muốn xử lý nhất phẩm hương sự tình, liền không đi tiểu mục thôn, mà là đi Phúc An trấn. Ngô Anh đệ đệ Ngô Bưu là Ngô Anh phụ thân nguyên lai huyện nha bộ khoái Ngô Chấn Tùng con trai độc nhất, cho nên từ khi hắn sinh hạ tới, người nhà liền thật phần sủng ái hắn, Ngô Chấn Tùng càng là đem một thân hảo võ nghệ kể hết truyền cho hắn. Chỉ là không nghĩ tới, người nhà sủng ái dưỡng thành Ngô Bưu bá đạo tính cách, hơn nữa ỉ vào chính mình võ Công cao, không thiếu bên ngoài gây chuyện thị phi